Hách Linh, người vô pháp dùng chính mình tinh hoạch, biến dị thú cũng vô pháp dùng biến dị thú tinh hoạch, tang thi cũng không thể dùng tang thi tinh hoạch đi. Niên đội đôi mắt nheo lại tới, lao tôn, người này lên tiếng rất nguy hiểm nột. Hách Linh, đã chết tinh hoạch còn có ích lợi gì? Niên đội chụp nàng đầu, câm miệng đi. Lúc này cái gì ý tưởng đều không thể đề. Hách Linh câm miệng. Niên đội chủ động liêu khởi trông trọn, hai người liêu đến khá tốt. Chờ đến bảng tứ thông cùng người gặp mặt, nói lời nói, quay đầu hướng bên này đi vèo, hai người đồng thời đứng lên, bắt quái chi hỏa thiêu đốt. Bàng tứ thông thấy tử trên trời giáng xuống hai người dọa nhảy dựng, hắn đã cảm xúc ổn định, thậm chí còn cười cười, các ngươi đều ở. Hai người trên dưới xem kỹ, có chút tiếng đối. Bàng tứ thông khí, đều thấy. Có ý tứ gì? Nóng trông ta ra điểm nhị sự. Nhiên đội, lão bà nhi tử đều có, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Bàng tứ thông, này đáng chết thằng nam. Hách linh trong lòng cũng nói đừng làm kiêu Nhưng người một nhà, không thể chọc quá tàn nhẫn, trở về bãi, ta cùng tôn tẩu tử nói ta đi ra ngoài đánh biến dị thú thịt. Quay đầu lại đừng lộ tẩy. Niên đội vừa nghe, thủ săn hai người một đốn giáo dục, chủ đề tư tưởng, kiên quyết không thể ở ngay lúc này làm sự tình. Sau đó hai người trở về, giá cao mua trong căn cứ chăn nuôi dê bò thịt, thật đáng tiếc nói cho tôn tẩu tử, không đặc thù cho phép, căn cứ không hướng ngoại phóng người. Tôn tẩu tử cũng nghe nói tin tức này, cùng bọn họ nói một cái khác tin tức. Qua đi một năm người cùng vật tư đều tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại căn cứ kêu gọi toàn viên lao động sáng tạo, đặc biệt cao giai dị năng giả càng muốn khởi đi đầu gương tốt tác dụng. Cho nên, tôn tẩu tử, cho nên, ta cũng đến đi làm, hài tử chỉ có thể giao cho nhà giữ trẻ. chương 668 xa lạ, canh một xếp đánh giữa trời quang A. Bàng tứ thông, ta làm người kia phân. Tôn tẩu tử khinh thường, căn cứ là muốn ép khô mọi người sức lao động. Sách, lời này nói, quá chuẩn xác. Hách Linh, ta làm cái nhà giữ trẻ đi. Tôn Đầu Tử mặt vô biểu tình, hiện tại không có tư lập, chỉ có công lập, nhân gia chỉ tuyển nhận ngũ giai dưới người. Cho nên, nhà giữ trẻ công tác là phúc lợi tính chất, chỉ cung cấp cấp sức lao động không cao người. Thật quá đáng, đại biểu nhân loại tương lai Hải Tử nên cao giai dị năng giả tới giáo. Bang Tư Thông thực tức giận. Tôn Đầu Tử lười đi để ý hắn phẫn nộ, hỏi, chúng ta làm thế nào chứ? Tổng không có khả năng cùng căn cứ đối nghịch. Hanh Linh suy tư. Ta chịu cái thương dị năng ngã xuống thế nào? Hai người hoảng sợ, đây là cái gì tao thao tác? bang tứ thông, tin hay không bọn họ phái người 24 giờ nhìn chầm chằm ngươi? Hơn nữa, ngươi dị năng té ngũ dai hạ, tốt như vậy phòng ở nhiều như vậy mà ngươi có thể giữ được. Nay cũng không phải là chính trị thanh minh thái bình thời đại. Hách linh răng đau, bất quá dưỡng cái hài tử, như thế nào liền như vậy khó? Tôn tẩu tử, kỳ thật, các ngươi đừng quá lo lắng. Nhà giữ trẻ như thế nào liền chiếu cố không hảo nhà ta hài tử. Lại không phải thân đương nhiên chiếu cố không tốt. Hai cái đại nam nhân chăm miệng một lời. Tôn tẩu tử tâm mệt, này đó nam nhân, hạt khẩn trương, cũng không gặp các ngươi mỗi ngày ở nhà xem hài tử. Dù sao không khác biện pháp, tả hữu nông trăng sẽ thiết lập chính mình nhà giữ trẻ, lão bàng, tốt xấu ngươi nói chuyện dùng được. Tổng so đưa đến khác nhà giữ trẻ đi cường. bang tứ thông vừa nghe, ta trở về thật là thời điểm. Như thế nào không ai cùng ta nói cái này. Tôn Tẩu Tử, các ngươi đi ngày hôm sau phía trên xuống dưới văn kiện. Phía trên đều bên dưới kiện, việc này không có khả năng sửa lại. Ta đi nông trang, nhìn xem công nhân như thế nào tuyển, nói không chừng có thể đem người nhét vào đi. bang tứ thông cấp hỏa hỏa đi rồi. Hách Linh ôm tiểu miên hoa trở về, bao một hai phải đi theo. Tôn Tẩu Tử vui lùa người mang đi đi, về sau chính là nhà ngươi. Hách Linh đem hai đứa nhỏ đều mang lên, làm cho Tôn Tẩu Tử đắng ra tay làm khác không như vậy tiện nghi sự, chúng ta tiểu Miên Hoa về sau nhưng đến hảo hảo chọn một chọn. Tôn Đầu Tử không ngại nhà mình nhi tử không bị chọn thượng, đại không thành còn có tiểu nhân. Hanh Linh sững sốt, xem Tôn Đầu Tử bụng. Tôn Đầu Tử bằng thẳng, còn không có. Nhưng ta chuẩn bị muốn. Hanh Linh cho nàng dựng ngon cái, nhân gia nói muốn liền phải, căn bản không suy xét lão bảng ý kiến, lão bảng này gia đình địa vị khá tốt. Cuối cùng hai tử đưa vào nhà giữ trẻ, tất cả mọi người giống nhau. Trừ phi trong nhà có người dị năng quá thấp không bằng xem hài tử. Hiện giờ mỗi người có dị năng, dị năng quá thấp cơ bản đều là lấy trước người thường, mà nông trang như vậy nhiều công nhân, lăng là không cái nào tuổi trẻ lực tráng dị năng thấp, đều là thượng tuổi lão nhân. Vì thế những người này liền thành nhà giữ trẻ công nhân, xem hài tử. Bang tứ thông, nhà giữ trẻ liền ở nông trang bên trong, sở trường có bác cái, đều là lấy trước hiệu trưởng lão sư, phòng ở đã thu thập hảo, an toàn phương vị theo dõi. Gia trưởng tùy thời có thể xem. Hẳn là không có gì không yên tâm đi. Hạch Linh, yên tâm yên tâm. Ngoài miệng nói được yên tâm, xoay người liền cấp tiểu miên hoa trên người hạ cấm chế. Không có biện pháp, tiểu nha đầu trị liệu dị năng quá trói mắt, so trói mắt càng khó giải quyết chính là, tiểu nha đầu kỳ thật là song hệ dị năng, trừ bỏ trị liệu dị năng, còn có một cái độc hệ dị năng. Cũng không biết là bởi vì cùng chính mình ngốc chính mình ảnh hưởng nàng, vẫn là triển chiếu quá sẽ sinh. Hách Linh thậm chí muốn đi truy tra triển chiếu rơi xuống xem nàng sinh một cái khác hài tử là cái gì dị năng. Tiểu miên hoa độc hệ dị năng vẫn là chủ dị năng, nàng trị liệu dị năng đã nháy mắt hạ gục bạn cùng lứa tuổi, kia độc hệ dị năng đâu. Cũng mất công nàng có cái hảo cha, sinh hoạt đến xôi gió xôi nước không có độc dùng võ nơi, bằng không ngày nào đó một cái không thuận không chừng gây thành cái gì hậu quả. Hiện tại muốn đi nhà giữ trẻ, tiểu công chúa muốn cùng khác chăm tới hào hài tử bị bình đẳng đối đãi, tưởng cũng biết khẳng định bị khinh bỉ. Nàng vẫn là dự phòng hạ đừng làm cho nàng trong lúc lơ đãng đại khai sắc giới. Về sau làm sao bây giờ đâu? So, Linh Linh Linh ra chủ ý, độc hệ dị năng hảo khó được. Dù sao đây là ngươi hải tử, ta mang đi bái. Trước kia là nó tưởng tả, cảm thấy lại đến một cái đều dư thừa, nhưng từ Hách Linh bắt ngốc điểu cho nó chơi, Linh Linh Linh đột nhiên cảm thấy náo nhiệt chút cũng khá tốt. Hách Linh trận trắng mắt, cái gì siêu chủ ý, mang cái đại người sống. Có phải hay không còn phải cho nàng tìm đối tượng đời đời con cháu? Nàng không như vậy nhàn. Hách linh cấp tiểu miên hoa ngụy trang thành một hệ dị năng trị liệu phương hướng, làm nàng chưa khỏi lực nhiều lắm trường hảo khái phá ra giấy. Khai giảng ngày đó tự mình đem người đưa qua đi, triển mục vừa nhìn, hảo sao, nhà giữ trẻ nhà giữ trẻ, lớn nhất mới 3 tuổi, nhỏ nhất mới mấy tháng. Không có biện pháp, kế tiếp tất cả đều là dân sinh đại công trình, tỉ như tôn tẩu tử, căn cứ muốn bắt đầu tinh lọc nước ngầm nguyên tinh lọc đến ngày tháng năm nào đi, bởi vì hách linh cùng bảng tứ thông cũng là thủy hệ cao giai, cho nên bọn họ hai cái cũng muốn tham dự đến nguồn nước tinh lọc chung tới, đồng thời cũng muốn tham gia thổ địa tinh lọc, lại đồng thời hách linh muốn phá núi mở đường, bảng tứ thông muốn tinh lọc không khí, tinh lọc không khí, bảng tứ thông đều sợ ngây người, nguồn nước ngoạn ý nhi này có khả năng không phải toàn cầu thông, nhưng không khí ngoạn ý nhi này tuyệt đối toàn cầu nhất thể hoa a, không phải, ta dân tộc cách cục đại kia cũng không thể như vậy tiện nghi người ngoài a. Không khí tinh lọc ra tới, vẻo, thổi đi rồi. Bang tứ thông khóc không ra nước mắt. Hách linh vô vô vai hắn, à, lão bàng, ngươi gió thổi đại điểm nhi, không phải lại thổi đã trở lại. Bang tứ thông, ngươi nói chính là tiếng người sao. Hắn nói, lão bà của ta muốn sinh nhị thai. Hách linh, liên quan gì ta? Bang tứ thông, ngươi cũng lại đến một cái bái. Hách linh, ta có bệnh. Cấp tiểu miên hoa sinh cái cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội, nếu là triển chiếu tới tìm ta kia còn có thể suy xét suy xét. Linh Linh Linh, ngươi thật không phải người. Bang tứ thông héo. Hành Linh, lão bàng, buông đi, nhân ra đã gả cho người khác. Bang tứ thông thở dài, bò dậy đi tinh lọc không khí. Ba người cả ngày vội đến cầu giống nhau, không chỉ bọn họ, chung quanh tất cả mọi người là như thế. Giờ này khắc này, sôi nổi may mắn may mắn có nhà giữ trẻ, ai vất vả một ngày về đến nhà đều không muốn nghe hải tử khóc. Nhà giữ trẻ người thực làm hết phận sự. Mỗi cái hài tử đều chiếu cô thỏa đáng, gia trưởng đi tiếp hài tử khi đụng tới một khối cũng có tâm tình nói giỡn, nói đây là này đại hài tử nhất quý giá ký ức, đời sau chưa chắc có loại này đại gia đình cơ hội. Hách Linh trăm triệu không nghĩ tới, còn có nhìn thấy triển chiếu ngày này. Triển chiếu là bị điều đến bên này, là một cái võ trang bộ môn người phụ trách, lệ thuộc quân bộ. Nàng hài tử tự nhiên cũng muốn thượng nhà giữ trẻ, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, không chọn chính mình đơn vị nhà giữ trẻ, ngược lại tuyển nông trang. Tiếp Hải Tử khi Hách Linh đột nhiên nhìn đến triển chiếu, tầm mắt tạm dừng một giây tự nhiên sẽ qua. Triển chiếu cảm nhận được Hách Linh tầm mắt bất động thanh sắc trang người xa lạ. Này một giây, hai người đều tuân thủ nghiêm ngặt khế ước, tái kiến chỉ là người xa lạ. Chỉ là đương triển chiếu nhận được Hải Tử, Hách Linh vẫn là nhịn không được đi vọng kia Hải Tử, vừa nhìn dưới rất là phức tạp. Một mẫu cùng thai, kia tiểu cô nương nào nào đều chọn mẫu thân ưu điểm trường, đương nhiên, tôn hải cùng nhân gia triển chiếu một đôi so liền không cái ưu điểm. Mà chính mình tiểu miên hoa, đến cảm tạ nhân ra triển chiếu tốt đẹp gen trộn lẫn hạ, bằng không tiểu miên hoa trưởng thành tôn hải dạng. Dù sao rõ ràng song bào thai, không thể nói hai người giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không chút nào tương quan. Hách linh đờ đẫn không biểu tình, gen loạn ý như này, đến tinh tế thời đại cũng nói không rõ, nhưng làm giận. Tiểu miên hoa loạn trạng ra tới, một đầu chui vào hách linh trong lòng ngực, ba ba ba. Hách linh ha ha cười, bà thân khuê nữ ai. Triển chiếu bất động thanh sắc liếc mắt một cái. Em bé trưởng thành, dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, khá tốt. Mẹ con hai cái lên xe rời đi. Hai cha con cũng lái xe về nhà. Đường ai nấy đi. Chương 669 chục tội, canh 2. Triển chiếu điều tới không mấy ngày, nhà giữ trẻ tới tân lão sư, thượng thuần. Hách linh. Cho nên, nàng dị năng còn chưa tới ngũ dai. Thượng thuần thủy hệ dị năng qua ngũ dai. Tuy rằng nàng chính mình không siêng năng tu luyện, nhưng trung thanh nhã không cho phép chính mình có cái cấp thấp dị năng mẹ. Trung đại thiếu nữ nhân mỗi người đều không yếu, thượng thuần cũng không mặt mũi làm chính mình kém quá nhiều. Lục dai, nhiều nhất dai đều không thể đủ rồi. Hơn nữa, này lao sư còn không phải bình thường lao sư, là đặc xính lao sư, trung thanh nhã cùng nàng nam nhân vận dụng quan hệ đem thượng thuần đưa lại đây làm phía chính phủ gan ủi. Không cần thượng thuần làm cái gì, thu hoạch hạ bộ nhân duyên là được. Hạch linh, có bản lĩnh đừng tìm tôn hải. Nhưng thượng thuần từng có bản lĩnh sao? Cho nên người gần nhất liền tìm thượng nàng, tan học thời điểm. Vẻ mặt thương hải tăng điển cố nhân như cũ đưa tình nhìn nàng. Hải ca, ngươi có khỏe không? Trung quanh người chuyện tốt tầm mắt đã vọng lại đây. Hách linh lạnh mặt, bang một chút xóa sạch nàng nắm tiểu miên hoa tay, đem tiểu miên hoa bế lên tới. Từ ngươi mang theo đứa con hoang kia cùng ta ly hôn đến cậy nhờ ngươi người trong lòng, không cần cho người khác dưỡng hải tử hái được nón xanh ta quá đến hảo đến không thể lại hảo. a còn không phải là không biết xấu hổ, lão tử sợ ngươi nha. Một câu, sở hữu nội tình nói tẫn. Xung quanh người tầm mắt hướng thượng thuần trên người lạc, thượng thuần lung lay sắp đổ, hảo một đóa trong gió lay động lao bạch hoa. Hải ca, ta không nghĩ tới ta sẽ thương tổn ngươi sâu như vậy. Phi, đương nhiên thâm. Kết hôn nửa năm ngươi có, dưỡng 18 năm mới để cho người khác nói cho ta ngươi nữ nhi không phải ta loại. Cuốn gia tài đến cậy nhờ trung gia lại vô tin tức. Có mặt đến ta trước mặt hiện, ngươi có mặt trước đêm 18 năm không nên ta trả giá chết thành tiền trả ta nha. Thượng thuần sắc mặt mất hết. Tôn Hải khi nào trở nên như vậy mồm miệng lanh lợi. Hơn nữa, hắn nhất đau lòng chính mình, như thế nào nhẫn tâm tại như vậy nhiều người trước mặt làm chính mình năng kham. Ngươi, ngươi không phải Tôn Hải. Nha, bị ngươi nói toạc ra chân tướng đâu. Hách linh, lại cho các ngươi đảo tim đảo phổi ta mới là ta. Thật sẽ khi dễ người thành thật. Trung quanh người nghị luận thanh càng lúc càng lớn, ánh mắt lời nói hóa thành lợi kiếm chát ở thượng thuần trên người. Thượng thuần che mặt ố ô chạy. Tật xấu. Hách Linh ôm hải tử lên xe. Cách đó không xa thấy như vậy một màn triển chiếu. Này nam nhân thật xui xẻo, rõ ràng lao trà xanh bên ngoài hôn không đi xuống lại tìm hắn tiếp bàn đầu. Triển chiếu nữ nhi kêu triển tâm, nàng mở miệng, mụn mụ, cái kia tiểu bằng hưu kêu tôn triển. Triển chiếu lột bột một chút, ngăn không được huyết mạch ràng buộc nàng tới sao. Nữ nhi thế nào cũng phải cùng muội muội chơi làm sao bây giờ. Về sau nên như thế nào giải thích. Liên nghe triển tâm nói, nàng không cùng ta chơi. Triển chiếu sờ sờ nữ nhi đầu, trở về nói. Nữ nhi chỉ số thông minh cao, một tuổi nhiều đã có thể giống ba tuổi nhiều hài tử giống nhau thông thuận giao lưu, hơn nữa nàng giấu giếm nàng dị năng thất bại, một cái quan hệ hài tử, ngầm rất nhiều người đều theo dõi. Đó là viện nghiên cứu, cũng hy vọng có thể truy tung triển tâm trưởng thành. May mắn triển chiếu thực lực đủ cố gắng phong cương nạnh, ai ngờ động nàng nữ nhi trước hết nghĩ tưởng chính mình có thể hay không thừa nhận nàng trả thù, chủ động điều khỏi quyền lực khu, không nghĩ tới phía trên cấp an bài nơi này. Lựa chọn nông trang nhà giữ trẻ là bởi vì nàng đơn vị nhà giữ trẻ có khác thế lực thẩm thấu, mà nông trang nhìn như không đoạt tay kỳ thật chặt chẽ nắm giữ ở quân đội trong tay. Lên xe sau triển chiếu hướng Hách Linh rời đi phương hướng nhìn mắt, đại nữ nhi thức tỉnh rồi quan hệ dị năng, tiểu nữ nhi đâu. Chỉ mong Tôn Hải có thể bảo vệ tốt nàng. Hách Linh bị thượng thuần xuất hiện ghê thẩm thấu, tạp bàng tứ thông ra pha lê, pha lê thực cứng, rắn, không có thể tạp phá. Bàng tứ thông khí cười. Nàng chính là phía trên vì thành tích lại đây đi ngang qua sân khấu, đã không được hai ngày. Lại nói, ta cũng không biết nàng là ngươi. Hách Linh trừng mắt. Bang tứ thông không nói, nhẫn nhẫn, nhẫn nhẫn, quá hai ngày liền đi rồi. Hách Linh, ta muốn xin nghỉ. Bang tứ thông, ha ha, chỉ cần không phải bò không đứng dậy, đều phải thượng câu. Hách Linh, cấp tiểu miên hoa xin nghỉ, ta mang theo nàng cùng nhau bắt đầu làm việc. Bang tứ thông xem nàng sắc mặt, nửa ngày, hành đi. Dù sao ngươi hoàn thành nhiệm vụ người khác cũng không thể nói gì hơn. Vì thế ngày hôm sau, chuẩn bị một đại túi đồ an vật tưởng hối lộ tôn triển thượng thuần đợi cái không. Ngày thứ ba, vẫn là cái không. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, thượng thuần thầm mang cấp mặt không biết xấu hổ, ấn hành trình đi địa phương khác. Mấy ngày này, hách linh xin tinh lọc thổ nhưỡng, tinh lọc thổ nhưỡng so tinh lọc nguồn nước hảo mang hải ít nhất, không cần ngâm mình ở trong nước. Đến cho nàng hoa tốt phụ trách khu vực, đem hải tử hướng trên mặt đất một ném, tùy nàng đi chơi. Như vậy đại một mảnh mà, chỉ có hách linh một cái, nàng không cần nhiều quản chỉ ở tiểu hài tử sắp sửa chạy tiếng người khác tầm mắt phạm vì khi đem người chảo trở về là được. Người phụ trách thấy nàng mang hài tử bắt đầu làm việc chưa nói cái gì, chờ tan tầm thời điểm một chắc tiến độ càng sẽ không nói cái gì. Chỉ là nhắc nhở một câu, trong đất thứ gì đều có, chú ý hải tử an toàn. Hách linh cảm tạ, cũng không phải là trong đất thứ gì đều có sao, đại tiểu nhân lớn lên viên, có độc không có độc, tiểu miên hoa chơi hải. Khởi nguyên ở chỗ nàng tay không đau bùn, đào một con kim lam giao nhau độc trùng, là con giết biến dị loại, độc trùng một ngụm cắn tay nàng đầu ngón tay, rót vào nọc độc. Tiểu miên hoa đầu thứ có bị trùng trùng cắn thể nghiệm, nhất thời mới lạ vô cùng, vẫn không nhúc nhích làm trùng trùng cắn, qua nửa ngày, nàng tay không có việc gì, trùng trùng buông lỏng khẩu nằm ngay đơ. Hách linh liền ở ngay lúc này đi tìm tới, nhìn mắt, quá nhỏ, không có độc tính cũng ăn không được thịt, xoa xoa tiểu miên hoa đầu, hảo hảo chơi. Linh linh, linh không phải người. Hóa ra Tiểu Miên Hoa thức tỉnh rồi cái độc hệ dị năng thuần túy thành toàn nàng hảo mang hài tử. Tiểu Miên Hoa xoa xoa nửa điểm chảy ra nhìn không ra ngón tay, thật dài hoa một tiếng, nguyên lai bị trùng trùng cắn lại như vậy thoải mái, còn muốn. Dầu nông nhỏ điệp chân, ở trong đất đảo a đảo. Độc hệ dị năng bị kích hoạt, nàng bản năng sẽ phân biệt có độc không độc, không độc buông tha, có độc nàng đuổi theo làm nhân ra cắn, phi cắn không thể. Có điều xa, kích độc, bị nàng từ tạm hốc cây móc ra tới. Nhân gia tôn lao ai ấu, đều bò đi ra ngoài nàng phi bắt lấy cái đuôi không cho chạy, một tún nhị tún, xà giận một ngụm cắn lại đây, màn đêm buông xuống, hách linh cho chính mình hầm cái xà canh. Tiểu miên hoa giỏi quá, còn tuổi nhỏ đã dưỡng ba ba, không ngừng cố gắng, đại trùng trùng mới ăn ngon. Linh linh linh, không làm người. Hách linh đơn giản không cho nàng đi nhà giữ trẻ, cả ngày mang theo nàng xuống đất, nơi nào hoang vắng đi nơi nào, nơi nào nguy hiểm đi nơi nào. Người phụ trách, này ba ba có bệnh. Vô chi vô giác tiểu miên hoa ở độc hệ dị năng tu luyện trên đường chạy như điên. Mà thượng thuần ở vấp phải chắc trở sau hãy còn chưa từ bỏ ý định, ai làm nàng trừ bỏ một cái tôn hải không người khác nhưng sử dụng đâu. Hách linh, ngươi xác định tôn hải còn có thể bị ngươi dùng. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ ra một cái đặc biệt tốt chủ ý, cùng tôn hải phục hôn. Hách linh, gì? Nhưng mà tôn hải đối nàng hận ý sâu như vậy, như thế nào làm hắn đáp ứng phục hôn? Sinh hải tử. Hách linh, gì gì? chỉ cần nàng có cùng tôn hải kết tinh, hắn khẳng định sẽ biến trở về trước kia trung quyền. hách linh, ngốc ít, ngươi suy nghĩ thì ăn. thượng thuần hoàn thành mặt mũi nhiệm vụ, làm một phen bạn toàn chuẩn bị, lại tới tìm hách linh. lần này, nàng trực tiếp tìm được hách linh công tác đất hoang tới. khắp nơi yên tĩnh, không người quấy rầy, nơi này thật sự thật tốt quá. thượng thuần chống tiểu hoa dù, giấm lên dày cao gót, cao cao thấp thấp đi tới, mạnh không đinh vặn một chút. hách linh xem đến ra mặt quất thẳng tới nữ nhân này cho rằng nàng còn 18 sao. bên hông bàn không như vậy linh hoạt rồi. Hách linh chi cái quốc đứng ở tại chỗ xem nàng biểu diễn. thượng thuần rốt cuộc đi đến nàng trước mặt, ra một thân mồ hôi mỏng, không nói chuyện trước đỏ vành mắt, ủy khuất chịu một hồi lâu. khách linh lẳng lặng xem nàng biểu diễn. thượng thuần chịu đến có chút mặt cương, quyết đoán mở miệng, lã chả chứ khóc, hải ca, ta sai rồi, ta là tới chỗ tội. nga, chỗ đi. thượng thuần tay hướng tinh xảo túi sách phóng, lần trước ngươi nói. Làm ta trả lại cho ngươi, ta hiện tại liền còn. Chương 670 chấm dứt, canh 1. Nùng hồng nhạt xương khói ở thượng thuần lấy đồ vật ra tới trong tay nổ tung, trong nháy mắt đem hai người bao vây đi vào thật lâu không tiêu tan, tựa tại chỗ khai một đóa ái phòng nhỏ. Nơi xa ở cỏ dại tùng bò tiểu miên hoa cái mũi vừa kéo, đầu bốn éo ba ba bá liền chạy mang bỏ vọt lại đây. Nàng bà năng cảm ứng, ba ba có nguy hiểm. Bà năng biết chính mình thích vài thứ kia đối ba ba có uy hiếp. Thấy hồng nhạt đoàn. Nàng nghe răng nết miệng sông lên trước, ở vọt vào đi trước một giây, bị một con bàn tay to sách đến không trung. Hách linh, đó là dơ đồ vật, không thể đụng vào. À, ba ba ở chỗ này, không ở bên trong, tiểu miên hoa a kêu lên vui mừng một tiếng ôm lấy nàng, tay hướng trong đầu chỉ. Bên trong có người. Hách linh có xử, này dược quá bá đạo, không kia gì muốn ra mạng người nha. Ba ba ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn người khác đi chết đâu. Vậy, tìm người đến đây đi cũng không tin tưởng thuần nàng chính mình dẫm lên giày cao góp từ thành nội từng bước một đi đến nơi này tới. Quả nhiên, ở phụ cận tìm được rồi chờ ở trong xe tài xế. Với lúc là cái nam. Hách Linh nhìn nhìn hắn tướng mạo, đến, này hai người quan hệ không đơn giản, vậy thành toàn. Một cây mục đã đông đi, tài xế trong mắt nổi lên không bình thường sáng rõi, chính mình mở cửa xuống xe, đi theo Hách Linh đi, đi vào thâm phấn sương ngủ, vang lên sinh mệnh hài hòa chương nhạc. Hách Linh đứng bên ngoài đầu nghĩ nghĩ. Miễn Phi đưa tặng tống tử nương nương chúc phúc. Tiểu Miên Hoa xem không hiểu, ba. Hách Linh, chơi đi. Ba ba còn phải công tác. Nga, Tiểu Miên Hoa quay đầu đi chơi, vừa mới phát hiện một con thực hảo ngoạn trùng trùng, nàng muốn đi tìm trùng trùng chơi. Đêm khuya, thâm phấn sương mù mới tản ra, Thượng Thuần cùng tài xế dần dần khôi phục lý trí, Thượng Thuần thét trói thai. Tài xế lại chẳng hề để ý, lại không phải lần đầu tiên. Thượng Thuần muốn điên, ngươi biết cái gì? Ta làm muốn. Mau đưa ta trở về. Tài xế khinh thường, muốn lên, một ngông ngồi trở về. mã trứng, lao tử tiêu hao quá mức. Ngày hôm sau thượng thuần hồng mắt đem Hách Linh đổ ở nhà nàng cổng lớn. Tôn Hải, ngươi liền tuyệt tình như vậy. Hách Linh, con hoang nuôi năn phí, ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ngươi trộm đi tiền của ta, ngươi chủ động còn trở về vẫn là ta đi cáo ngươi. Thượng thuần cắn môi, Tôn Hải, thanh nhã cũng là người nữ nhi, nàng đem ngươi đương thân ba ba đối đãi, nàng đã gả chồng, gả Thừa mắt thấy là có thể hồi quý ngươi, ánh mắt dừng ở nàng trong lòng ngực tiểu miên hoa trên người, kinh bỉ, không phải một cái còn không có trưởng thành bao hải tử có thể so sánh. ngươi ngẫm lại trước kia, ngươi nói thanh nhã chính là ngươi sinh mệnh, hanh linh không lưu tình trân trọng, ta loại mới là ta sinh mệnh kéo dài, nam nhân khác loại, chỉ là ngươi phản đồ phú quý công cụ, thượng thuần mặt một bạch, vô luận như thế nào, các ngươi cha con cảm tình là thật sự. phi lão tử mắt bị mù, phàm là năm đó làm xét nghiệm adn. Bất quá cũng khó trách, ai có thể nghĩ đến kết hôn nửa năm nữ nhân chạy tới hầu hạ khác dã nam nhân. Thượng thuần mặt trắng lại thành, ta cùng Trung Đại Thiếu đã sớm ở bên nhau, ngươi mới là sau lại kia một cái. Hách Linh cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi là Trung Đại Thiếu nữ nhân, nhân ra Trung Đại Thiếu nhìn chúng ngươi này căn láo khổ qua sao. Lừa ta cái này người thành thật tiếp bàn không nói, trả đua ta thành kẻ thứ ba. Thượng thuần, ngươi dám như vậy cùng ta nói, ta liền dám nói như vậy hồi Trung Đại Thiếu trên mặt đi. nói đến. Trung thanh nhã nên là hắn trách nhiệm, hắn cái này thân cha không nên đối ta cái này dưỡng phụ giác mặt tỏ vẻ cảm tạ. Thượng Thuần hoàng hốt. Hách Linh chấm biếm, dơ tay một cây dây mây đem chống đỡ cửa người chịu đến bên đường. Thượng Thuần lăn ngã xuống đất, liên tục thét trói thai. Hách Linh khinh thường liếc mắt một cái, ngu xuẩn. Mang theo hải tử đi bắt đầu làm việc. Thượng Thuần quả nhiên đủ xuẩn, thế nhưng báo nguy chảo nàng, cáo nàng ý đồ mưu sát. Thượng Thuần bị đưa tới tương quan bộ môn ở thượng thuần lấy nữ nhi con rể cùng với chồng trước thân phận áp người hạ triển chiếu tự mình tới xử lý việc này hách linh xấu hổ triển chiếu làm bộ không xấu hổ thượng thuần lên án nàng giết người cũng có sung túc chứng cứ Hanh linh trở tay liền đem nàng cùng trung đại thiếu cùng nhau tố cáo nói bọn họ lừa hôn lừa dưỡng hài tử Hanh linh không nói thượng thuần là chủ mưu kiếm chỉ trung đại thiếu nói là trung đại thiếu kế hoạch này hết thảy Trước mắt thượng thuần sỉu bắt quái liên tiếp chính mình thân cốt đủ Dứt khoát tìm cái người thành thật cho hắn dưỡng hải tử. Hách Linh lời nói chi kịch liệt khắc nghiệt, làm Thượng Thuần sinh sôi khí vượng vài lần. Chọc đến triển chiếu ghé mắt. Hách Linh thái độ rõ ràng, ta không cùng ngươi cái rửa vào nam nhân sống nữ nhân nói lời nói, thân cha đối dưỡng cha, hai cái đại nam nhân thương lượng trực tiếp nói rõ ràng. Mặt khác, ta tổn thất cùng bồi thường, ta nhất định phải. Thượng Thuần khét trói thai, không liên quan chuyện của hắn. Tưởng cũng biết Trung Đại Thiếu thật bị liên lụy tiến vào sẽ như thế nào chán ghét chính mình Trung Thanh Nhã khẳng định cũng sẽ bị chỉ trích. Triển chiếu việc công xử theo phép công, trực tiếp liên hệ thượng trung đại thiếu đệ nhất bí thư. Thượng Thuần la lối khóc lóc cũng không có thể ngăn lại, triển chiếu bình tĩnh nói cho nàng. Nguyên cáo tố cầu đương nhiên muốn chuyển đạt cấp bị cáo, tùy phạm nhân viên không có quyền nhúng tay vụ án. đệ nhất bí thư nhận được tin tức đều sợ ngây người, không rảnh lo trung đại thiếu ở mở hộp vội vàng nói cho hắn. Lúc này trung đại thiếu ở tranh quyền đoạt lợi thời khắc mấu chốt, thanh danh đã chịu đả kích tuyệt đối sẽ làm đối thủ cười nở hoa. Nghe thể loại tin tức Trung đại thiếu. Dùng chính mình máy liên lạc bắt thông thượng thuần, thượng thuần ngươi mẹ nó đầu gốc có hô đúng không? Ngươi mẹ nó ăn hồi đầu thảo cứ việc đi ăn, dám đem lão tử kéo xuống thủy lão tử làm người lưu không được căn cứ. Thượng thuần run run, nàng sợ Trung đại thiếu, đó là nàng trước nay chỉ có thể quỳ trên mặt đất nhìn lên người. Run run cấp Hách Linh xin lỗi, nói chính mình nhất thời đầu gốc không rõ ràng lắm mới báo án giả, đều là chính mình sai. Nàng chết án, Hách Linh báo đáp án đâu? kia đầu Trung đại thiếu đem thượng thuần một đôn mắng bình tĩnh lại lập tức lại liên hệ thượng triển chiếu đệ nhất cho thấy có cốt nhục bên ngoài sự chính mình trước kia không biết tình đệ nhị phi thường cảm tạ tôn hải trả giá hắn nguyện ý đem trung thanh nhã tiêu phí cùng với tinh thần bồi thường gấp đôi bồi cấp tôn hải Trung đại thiếu thậm chí đương trường làm luật sư tính toán ra phí dụng kinh triển chiếu lấy được hách linh tán thành cùng đồng ý lập tức hoa khoản lại đây tỏ vẻ hắn cung cấp mẹ con hai người mạt thế trung tinh hoạch bộ phận cũng đương trường đã phát triển phát nhanh lại đây Hách Linh vừa lòng, hữu hảo tỏ vẻ từ đây nàng cùng Trung Thanh Nhã mẹ con lại không một điểm căn hệ, chỉ cần các nàng không tới gây trở ngại nàng. Trung Đại Thiếu người này, làm nam nhân thực cha, nhưng đương cha lại rất không tồi. Lúc này có như vậy nhiều con cái cũng chưa nói từ bỏ Trung Thanh Nhã. Trung Thanh Nhã vận khí không tồi. Hách Linh nghĩ như vậy. Nhưng kia đầu Trung Đại Thiếu bồi thường xong, lập tức đem Trung Thanh Nhã hô qua tới, không nói hai lời hung hăng một cái bàn tay. Trung Thanh Nhã bị đánh ngốc, nàng cái gì cũng không biết hoa thứ bậc một bí thư lấy không hề cảm xúc giao động ngự khí cáo chi ngọn nguồn, trung thanh nhã hận không thể bay đến thượng thuần trước mặt sách theo nàng cổ giống, ngươi sẽ không làm việc liền phóng ta tới. thượng thuần chợt vật trở về trung tâm khu, tự bế ở nhà không dám ra cửa gặp người, tâm tư hoảng hốt mất hồn mất vía. mà trung thanh nhã bởi vì oán hận nàng làm tạm xong việc, cũng nhất thời không đi xem nàng. chờ trong lòng hết giận, trung thanh nhã niệm mẹ con tình tới cửa xem nàng khi, thượng thuần đã người không người quỷ không quỷ, vừa thấy đến nàng, trong mắt chảy ra nước mắt không tiếng động nghiệm, câu thanh nhã, ngất đi. Trung thanh nhã sợ hãi, vội vàng đem nàng đưa đến bệnh viện, biết được một cái thực. Phức tạp kết quả. Mẫu thân ngươi mang thai, bê siêu biểu hiện có hai cái dựng túi. Nàng tuổi lớn, trong khoảng thời gian này dinh dưỡng bất lương, may mắn nàng là dị năng, giả, thai nhi tình huống cũng không tệ lắm. Các ngươi làm người nhà muốn nhiều quan tâm thai phụ, đừng làm nàng cảm xúc quá dao động, dinh dưỡng nhất định phải cung ứng thượng. Hảo, đây là kiểm tra đơn. Nhưng ở phía trước đài lĩnh miễn phí thai phụ dinh dưỡng phiến. Trung Thanh Nhã, "Cảm ơn bác sĩ." Trên lặng lẽ dinh dưỡng phiến, chờ thượng thuần quải xong thủy, Trung Thanh Nhã ngơ ngác ngồi ở đầu giường. Thượng Thuần tỉnh lại, Trung Thanh Nhã câu đầu tiên lời nói, Hài tử là của ai?" Chương 671 lớn lên, canh hai. Thượng Thuần hoảng sợ sờ lên bụng nhỏ, sau đó ánh mắt trốn tránh. Trung Thanh Nhã hít sâu một hơi, "Đệ nhất, không phải Trung gia, bằng không nàng mẹ lúc này sẽ thẳng thắn eo. Đệ nhị cũng không phải Tôn Hải." bằng không nàng mẹ hẳn là đúng lý hợp tình, cho nên cha ruột là ai không sao cả, không sáng rõ là được. Ta đi tìm bác sĩ, nàng đệ đệ muội muội nhiều đi, không cần nhiều này hai cái. Bác sĩ nghe xong trung thanh nhã tố cầu, chủ bàn hồ nháo, ngươi biết hiện tại hài tử nhiều chân quý sao? Vứt bỏ là muốn phạm pháp, các ngươi dám làm vậy, ta liền báo nguy. Ta có quyền yêu cầu các ngươi đúng hạn thai kiểm, một khi thai nhi có bất luận cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đều phải đã chịu pháp luật chế tài. Trung thanh nhã, ta mẹ nó. Nàng làm ra cười khổ bất đắc dĩ bộ dáng. Bác sĩ, ta không phải nhận tâm. Là ta mẹ nàng, nàng là bị cưỡng bách, nàng rất sợ lúc ấy kia sự kiện, bằng không như thế nào sẽ đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Cho nên nàng cũng gặp ta, nàng trong lòng không qua được cái này khảm nha. Ta là thân nữ nhi, ta đương nhiên đau lòng ta mẹ. Nếu hài tử cường lưu lại, không nói được còn không có sinh ta mẹ liền điên rồi, đến lúc đó làm ra cái gì hại người hại mình sự tới. Bác sĩ tin. Mặc kệ cái này lý do là thật là giả, thai phụ cùng này người nhà không nghĩ muốn hài tử là thật sự, các nàng thật làm ra cái gì không thể vãn hồi sự, bệnh viện cũng không thể thế nào. Kia chính là hai điều tiểu sinh mệnh a, nhân loại hiện tại thực chân quý. Bác sĩ gật đầu, hành đi, ta an bài một chút, nhưng mẫu thân ngươi thân thể muốn trước điều dưỡng, trung thanh nhã vẫn là quá tuổi trẻ, cho rằng bác sĩ đáp ứng rồi, liên tục cảm tạ. Sau đó thượng thuần nằm viện điều trị thân thể, không mấy ngày. Bệnh viện phái chuyên môn bác sĩ cùng bác sĩ tâm lý tới quan ái nàng, cần phải bảo đảm nàng tầm tình tốt đẹp sinh hạ hài tử cũng bảo đảm hài tử sinh hạ tới có chuyên gia an bài sẽ không quấy dày nàng về sau sinh hoạt. Kinh hỉ không bất ngờ không? Thượng thuần. Trung Thanh Nhã. Hách Linh kêu đầu không mấy ngày liền thu được Trung Đại Thiếu bồi thường tinh hoạch, phẩm chất thực không tồi, số lượng cũng không ít, nhìn ra được Trung Đại Thiếu tưởng hoàn toàn giải quyết Trung Thanh Nhã thân thế vấn đề quyết tâm. Hách Linh cười cười từng khối từng khối đem tinh hạch hóa thành năng lượng cấp tiểu miên hoa hấp thu đi tiểu miên hoa dị năng ở thăng cấp nhưng hách linh thiết cấm chế ở không đến tánh mạng trong lúc nguy cấp nàng sẽ không biểu hiện ra siêu thoát mặt ngoài thực lực thượng thuần lại không có tới quá mà trung thanh nhã cảng là như trước kia giống nhau chưa bao giờ xuất hiện hách linh xác định người này phí công nuôi dưỡng không nói còn không có tâm huyết thân mụ gặp được như vậy sự nàng liền chất vấn một câu cũng không dám cũng không biết thượng thuần sau không hối hận sinh cái này nữ nhi thượng thuần hối hận sao Ai biết. Dù sao bởi vì cái này nữ nhi hưởng thụ quá vinh quang nhật tử, có lẽ sẽ không hối đi. Nàng còn muốn trông cậy vào nữ nhi con rể dưỡng lao đâu. Hách linh bên này sinh hoạt nhất thời gió êm sóng lặng lên. Tiểu miên hoa trường A trường, trường đến thượng nhà trẻ, trường đến học tiểu học, trường đến thượng sơ trung, trường đến thượng cao trung. Linh linh linh đều không kiên nhẫn, hảo nhàng chán, không bằng đổi cái nhiệm vụ làm. Hách linh, chúng ta ước nguyện ban đầu là làm nhiệm vụ sao? Chúng ta là muốn hấp thu linh khí. Người không cảm thấy thế giới này linh khí đã trở nên càng ngày càng thuần thấu. Linh linh linh, cho nên, ta mới không cưỡng chế mang người rời đi. Hách linh cười cười, hơn nữa, bởi vì ta thúc đẩy một phen, sau khi biến hóa thế giới ý thức thực hữu hảo, ta có thể chịu thành sinh linh lực lượng. Phong ấn phá vỡ sau, thiên đạo hẳn là bị các đại lao đòn hiểm giáo dục, thực mau chuyển biến thái độ, đối hách linh khách khí lên, khách khí mang theo điểm sợ hãi. Về điểm này sợ hãi không phải đối hách Linh. Là đối các vị đại lão. xem ra năm đó nhân tộc một phương sắc thật đem tộc khác hố thảm, mà về tới báo thù các đại lão khẳng định ở ấp ủ kế hoạch lớn, này kế hoạch làm thiên đạo vức cũ chủ một lần nữa là người. Cũ chủ yếu xui xẻo. Hách Linh một chút đồng tình vức chi sau đầu, ai đều phải hoàn lại chính mình làm nghiệp. Tựa như chính mình, bạo như vậy một hồi chưa chắc không phải trước kia hành sự không chu toàn chôn mầm tai họa. Hách Linh cảm thấy chính mình cùng nữ nhi sinh hoạt năm tháng tính hảo. Triển Chiếu Nhật Tử lại có chút một lời khó nói hết. Trên quan trường đấu đá nàng sớm thói quen, thế lực gian lục đục với nhau nàng cũng thành thạo, chỉ là nữ nhi vấn đề thượng, nàng thực sự không có kinh nghiệm. Đảo không phải nói triển tâm là cái hùng hài tử, tương phản triển tâm vẫn luôn ngoan ngoan ngoãn ngoãn phi thường nghe lời. Triển Chiếu sở chính là điểm này. Nay không phải mà thế trước hòa bình thế giới, đừng nhìn hiện giờ bốn tộc hòa đảm qua đi mười mấy năm, nhưng chờ bốn tộc các yên ổn xuống dưới mới chân chính tiến vào tân cạnh tranh thời kỳ. Nay mười mấy năm qua Một phương diện ngoại giao công tác lấy được tiến triển to lớn, bốn tộc nhưng tự do xuất nhập công cộng an toàn khu, nhưng về phương diện khác không thể tránh tránh cho chủng tộc cạnh tranh cùng xung đột cũng ở mặt ngoài hạ mạch nước ngầm mánh liệt. Bốn tộc gian mâu thuẫn, cùng trong tộc đấu đá, khắp nơi các mặt kết thành thiên la địa vong hơi có vô ý liền sẽ lật xe. Nàng quang hệ dị năng nữ nhi lại là cái thiện lương quá mức thiên nhiên người hiền lành. Điểm này, nàng có điểm hoài nghi có phải hay không tôn hải di chuyển. Hách nhận Tôn Hải chỉ là có điểm mắt ngủ, không thể xưng là người hiền lành, cảm ơn. Triển chiếu ngày ngày dạy dỗ, thậm chí mang nàng tại bên người xử lý công vụ, lại thậm chí làm nàng trực diện nhân tâm hắc ám, nhưng triển tâm chính là lạc quan đến làm nàng tuyệt vọng. Mẹ, nhân tính buồn thiện, ngươi phải tin tưởng nhân tâm chỗ sâu trong là hướng tới quan minh. Triển chiếu, ta chỉ là làm ngươi bảo vệ tốt chính mình, không cần quá dễ dàng tin tưởng người khác. Ai nha, biết đã biết. Rõ ràng không hướng trong lòng đi. Triển chiếu thật sâu vô lực. Mười mấy năm thời gian, triển chiếu thành này một tòa tân thành chấp hành quan, mà hách linh cũng hoàn thành tư bản tích lũy trở thành này một tòa tân thành nhà giàu số một. Không có biện pháp, nàng chồng chọn chính là quá ưu tú. Ở vì đại nữ nhi phiền lòng đồng thời, triển chiếu trộm chú ý tiểu nữ nhi. Tiểu nữ nhi nhìn qua không có đại nữ nhi ưu tú, phổ phổ thông thông một hệ dị năng, lớn lên cũng phổ phổ thông thông, thành tích càng là phổ phổ thông thông, nhưng nàng chính là có một loại kỳ dị năng lực, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ làm sở hữu đồng học đều thích cùng nàng chơi. Hách linh, đây là đất hoang nuôi thả ra tới tự tin hoa. Tiểu học thời điểm, triển tâm trở về nói, ta không nhảy lớp, ta muốn cùng tôn triển cùng nhau. Triển tâm chỉ số thông minh cao, một bậc một bậc thượng có chút lãng phí thời gian, triển chiếu ý tứ nhảy lớp cũng hảo, trọng tâm hay là nên đặt ở tăng lên dị năng thượng. Dị năng cũng đủ cao, mới sẽ không bị người ám hại. Triển tâm một hai phải cùng tôn triển cùng nhau. Triển chiếu chưa từng đã làm tay chân, Nàng thực tin tưởng Tôn Hải cũng không có, nhưng hai đứa nhỏ từ nhà trẻ bắt đầu liền vẫn luôn phân đến cùng cái ban. Triển chiếu từng thử nói có thể thỉnh tiểu bằng hữu tới trong nhà chơi. Triển tâm lại một câu dỗi trở về, nhà ta có cái gì hảo chơi. Tôn triển trong nhà mới hảo chơi đâu, nàng ba ba cho nàng che lại công chúa lâu đài, nàng có một cái sao trời giống nhau nóc nhà, lâu đài bên ngoài hoa viên cái gì hoa đều có, hoa viên bên ngoài rất nhiều mà như thế nào đều chạy không đến biên. Triển chiếu. Sau lại cùng các gia trưởng một fan giao lưu mới biết được, Tôn Triển thường xuyên mời Tiểu Bằng Hữu đi nhà nàng chơi, các bạn nhỏ đều thực thích đi, nhà mình nữ nhi cũng đi rất nhiều lần. Nàng thế nhưng cũng không biết. Mà Triển Chiếu cũng hỏi tham gia tới, Tôn Triển chưa từng đi qua nhà người khác làm khách, các gia trưởng nói nàng đều có công chúa lâu đài mới không đi nhà người khác, Triển Chiếu lại tưởng Tôn Hải giáo hảo, cho nên Tôn Triển mới có tự bảo vệ mình ý thức không đi xa lạ địa phương. Phương diện này một đối lập, Triển tâm quả thực là nhà trẻ không tốt nghiệp, Triển Chiếu nghĩ tới nghĩ lui, gật đầu, vì thế này đối chân chính thân tỷ muội làm mười mấy năm cùng lớp đồng học. Triển Tâm nói, Tôn Triển là ta tốt nhất bằng hữu. Triển Chiếu, Tôn Triển tốt nhất bằng hữu đều là ai? Triển Tâm, chúng ta đều đúng vậy. Triển Chiếu tâm mệt. Cao trung tốt nghiệp mấy ngày nay, Triển Chiếu gặp gỡ một quán công vụ vội thành cầu, Hách Linh cũng ở nông trang vội đến con quay chuyển. Nông trang mở rộng là không có khả năng lại mở rộng, phía trên quy định tư nhân nông trang diện tích, vừa vận đạt tới hạn mức cao nhất. Nhưng ở loại đồ vật thượng có thể phí chút tâm tư Hách Linh cùng bàng tứ thông nông trang sản xuất Trước nay là nhất đoạt tay cao cấp hóa Hách Linh ở nghiên cứu tân hạt giống thời điểm Từng cú tin vào tới Cùng lúc đó, triển chiếu cũng chuyển được vang cái không ngừng thông tin chương 672 triển tâm, canh 1 Hải tử mất tích Hách Linh một chút thay đổi mặt Mấy năm nay nàng thành thành thật thật đương tôn hải Quả đã lâu không khai Thế cho nên tôn triển xảy ra chuyện nàng không có thể trước tiên biết Linh Linh Linh Lập tức tìm tòi tiểu Miên Hoa vị trí, nàng lao ra phòng thí nghiệm hướng ga ra chạy. Linh Linh Linh cười nhạo, biết sốt ruột. Trước kia làm gì đi? Ta cùng ngươi nhưng không giống nhau, ta chính là vẫn luôn yên lặng bảo hộ ngươi nữ nhi đâu. Lời này lực toan. Nhưng Hách Linh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu có nguy hiểm, Linh Linh Linh sẽ không có tâm tình nói toan lời nói. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Một chân chân ga lao ra đi, Hách Linh tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là Linh Linh Linh có chút rối rắm. Hách Linh, nói, ngươi một cái khác tiện nghi nữ nhi có việc. Hách Linh, điện quang hỏa thạch đoán được, triển tâm là bọn họ mục tiêu. Triển tâm là cái gì dị năng nàng liếc mắt một cái nhìn ra được tới. Hiện giờ trường học dị năng tăng lên là môn chính, triển chiếu lại như thế nào bảo hộ triển tâm chỉ có một quan hệ căn bản tàng không được. Cho nên triển tâm quan hệ cũng không phải cái bí mật, chỉ là cấp bậc không phải mặt ngoài công bố. Đã từng Hách Linh hỏi qua tôn triển, hỏi nàng có nghĩ muốn quan hệ dị năng, tiểu công chúa long lánh thật đẹp. Tôn triển khinh thường tỏ vẻ, cùng cái mắt khống chế đại bóng đèn dường như, nàng mới không hiếm lạ. Hách Linh liền cảm thấy chính mình giáo dục thực thành công. Đối này Linh Linh Linh cái nhìn là Hách Linh tổng có thể đem tiểu hài tử giáo méo mó đến tự thành nhất phái. Hách Linh dẫm lên chân ga đến đại giao lộ, rất nhiều gia trưởng cũng vào lúc này lái xe hối tiến vào. đại gia không ngừng xe, ý tưởng giống nhau hướng cùng cái phương hướng truy. Mỗi cái hài tử trên người đều có định vị, thông thường không ngừng một cái. Hách Linh thấy triển chiếu xe. Cách pha lê nhìn đến nàng xanh mét mặt cùng lo lắng ánh mắt, hơi mang một tia hoảng loạn. Than nhỏ một hơi, năm đó mặc kệ nàng mang đi cái nào, nàng che lấp không được dị năng đều sẽ có hôm nay này vừa ra, còn không bằng đem hai đứa nhỏ đều lưu lại. Linh linh linh, tự luyên A. Một đám xe ở trên đường điên truy, bỗng nhiên, đằng trước quốc lộ trung tâm đứng một thiếu niên, tiếng thắng xe khởi, một chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, trên xe người xuống dưới khóc kêu chạy tới ôm, ta hải tử. Mặt khác xe vèo vèo mà qua tiếp tục truy Đuổi theo đuổi theo, lộ trung gian lại một cái hài tử, lại một chiếc xe dừng lại, mặt khác xe tiếp tục truy. Từng bước từng bước lại một cái. Cuối cùng chỉ còn hai chiếc xe còn ở tiếp tục truy. Hách Linh thực tức giận, lại có chút đắc ý, ha, rốt cuộc có người phát hiện nhà mình nữ nhi hảo. Sau đó, đằng trước trên đường xuất hiện tiểu miên hoa, bất đồng với người khác là đứng, nàng là hoành. Hách Linh dấm hạ phanh lại, nhảy xuống đi. Triển chiếu cũng dấm hạ phanh lại, nhưng ngay sau đó một chân chân ga lại đuổi theo. Hách Linh đem tiểu miên hoa bế lên xe, do dự, bày ra nam nhân khí độ đâu vẫn là cẩn thủ khế đớt đâu. Hôn mê tiểu miên hoa trấn mắt, ba, truy a. Hách Linh mặt tối sầm, ngươi trang cái gì hôn mê. Một chân chân ga đuổi theo đi. Nhân ra đều là đứng liền ngươi hoành, sợ dọa bất tử ngươi ba có phải hay không. Tôn triển, ta có biện pháp nào. Bọn họ không nghĩ ném ta, ta chỉ có thể vật lộn, bọn họ liền đem ta đánh bựng ném xuống tới. Hách Linh giận, dựa vào cái gì không ném ngươi. Ném ta cũng không đáng tiêu ngạo đi. Khu, người nói rõ chút. Tôn triển vẻ mặt bực bội, bọn họ tới bắt triển tâm, khẳng định là hướng về phía nàng dị năng tới, từ nhỏ đến lớn số lần này gặp được phiền toái đại. Chúng ta một đám người kết bạn đi ra ngoài chơi bị bọn họ một lưới bắt hết. Một chào đến trên xe bọn họ liền cấp triển tâm mang rất kỳ quái thiết bị, còn bị nàng tiêm vào không biết thứ gì. Ân, không chết được. Triển tâm vẫn luôn bắt lấy tay của ta không bỏ, ta chính là cuối cùng một cái bị ném xuống tới Linh. Nàng bắt ngươi làm gì? Tôn triển vô ngữ, ba, ngươi đoán triển tâm. Nàng cũng là sợ hãi. Bị trảo thời điểm ta liền cùng nàng gần nhất, vừa lên xe nàng đã bị tiêm vào hôn mê, nàng trong lòng nhất định thực khủng bố. Hành linh, ân hơi kém mất đi ngươi láo ba trong lòng cũng thực sợ hãi. Tôn triển thẻ lưới, thân thể đi phía trước tới, ba, ta cảm thấy bọn họ không phải người. Hành linh, ngồi trở lại đi, cột kỹ đai an toàn. Bắt cóc tiểu hài tử, đương nhiên không phải người. tôn triển, Ta nói, bọn họ không giống người sống. Hách Linh, Nga, đó chính là Tăng Thi. Ngữ khí hảo nhẹ nhàng băng cơ. Tôn triển khí, ba. Hách Linh, bốn tộc trừ bỏ thực vật trời sinh phản ứng chậm, tam tộc gian trước nay ám đấu không ngừng, bị một đám tang Thi bắt cóc có cái gì hiếm lạ. Đều là nàng con dân nột. Chính là ba, bọn họ bắt cóc triển tâm làm gì. Người không cũng nói bọn họ hướng về phía triển tâm gì năng tới. Chính là, phía trước vang lên trói hai tiếng thắng xe truyền chiếu xe ngừng ở bốn phương thông suốt giao lộ trước. Hách Linh phanh lại, hai cha con xuống xe chạy tới. Hách Linh gõ gõ ghế điều khiển cửa kính. cửa sổ xe diêu hạ, triển chiếu sắc mặt trắng bệch, tín hiệu biến mất. vô pháp theo dõi. Hách Linh tôn triển miêu tả, những người đó có thể là tăng thi, bọn họ khẳng định sẽ ra căn cứ. Triển chiếu sắc mặt lại bạch một tầng, môi giật giật, đáy lòng sợ hai áp đi lên, kỳ thật căn cứ ném hải tử sự tình không ngừng một cọc, chỉ là bị phía trên áp xuống. Căn cứ vẫn luôn ở cha, nhưng... Hách Linh con con khỏe miệng, đó chính là trong ngoài cấu kết bái. Triển chiếu hít sâu một hơi, ta đi về trước thỉnh phía trên chi viện. Hách Linh gật gật đầu, lôi kéo tôn triển trở lại trên xe, triển chiếu xe bay nhanh mà đi. Tôn triển thở dài, ai, ta cũng không biết nên như thế nào an ủi triển A-Z. Hách Linh thầm nghĩ, nhưng đừng, ngươi triển a di cũng không biết như thế nào đối mặt ngươi. Tôn triển lại thở dài, ai, triển tâm cái này suối quẩy. Sai liền sai ở lúc trước không giấu trụ chính mình dị năng. May mắn ba ngươi có dự kiến trước đem ta tàng hảo. Hách Linh thầm nghĩ, triển chiếu không phải không nghĩ tàng, là không có thể giấu đi. Ngươi cho rằng trên đời còn có người tài ba cùng người ba ta giống nhau lợi hại đâu. Tôn triển ý nghĩ kỳ lạ, ba, ngươi nói triển tâm quan hệ dị năng có thể hay không biến thành khác dị năng. Phế đi cái này đổi khác được chưa? Hách Linh, hành, làm nàng một lần nữa đầu thai một lần bái. Tôn triển bữ môi, ai? Đáng thương triển tâm. Hách Linh tử kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, triển tâm đối tôn triển là như thế nào nàng không biết, nhưng nàng thực xác định tôn triển đối triển tâm chỉ là đồng học tình, thậm chí không phải chi kỷ tiểu tỉ muội, Huyết thống lực lượng đâu. Linh Linh Linh, người dưỡng hải tử đều thực động. Cảm ơn, ta coi như người khen ta. Về đến nhà, Hách Linh không làm tôn triển đi trường học, xem nàng nằm ở sofa cùng các bạn học ở trên mạng một mảnh nhân liêu, tưởng cũng biết nói chính là hôm nay sự cùng triển tâm. Hách Linh lắc đầu hay còn vội chính mình. Nhưng không nghĩ tới đêm khuya triển chiếu tìm tới môn. Doa Hách Linh ngảy dựng, người làm sao vậy? Bất quá nửa ngày, triển chiếu dường như gầy một vòng, cả người giống từ trong nước vớt ra tới lượng nửa làm cái loại này, một đôi mắt lượng đến dò người. Bọn họ không giúp ta tìm hải tử. Hách Linh nhíu mày, xác định ở trong căn cứ vẫn là đã đi ra ngoài. Không biết. Phía trên cấm ta nhân thủ cùng chiêu số, cấm ta cha. Hách Linh, bọn họ có ý tứ gì? Nghĩ lại cười lạnh, bọn họ cũng không sạch xe đi. Triển chiếu tái nhợt mặt, đều là làm người lại đây, tăng thi có thể làm cái gì bên này cũng có thể làm cái gì, có một số việc, chỉ kém chọc thủng giấy cửa sổ. Hách Linh, vậy ngươi có ý tứ gì? Triển chiếu, ta muốn tìm về nữ nhi của ta, chẳng sợ mất đi hiện có hết thảy. Ai, nhân tâm tranh đấu, thật mẹ nói nhàn đến. Hách Linh mắng vài câu, ngươi nói như thế nào tìm. Triển chiếu đông nhiên vành mắt đỏ lên hiện lên yêu đất, thực xin lỗi. Thực xin lỗi Tôn Hải, ta thật sự tìm không thấy người khác giúp ta, ta, ta. Ta cũng không nghĩ phiền với ngươi. Hách linh, lúc này ngươi chỉ có thể tới tìm ta. Nói đi, ngươi muốn như thế nào làm? Triển chiếu ấn ấn đôi mắt, ta muốn đi tang thi căn cứ. Chương 673 phản đổ, canh 2. Hách linh cùng triển chiếu muốn đi tang thi căn cứ, khẳng định là không thể mang tôn triển. Một cái còn không có cứu ra lại đáp tiến một cái, triển chiếu có thể điên. Kỳ thật. Lấy Hách Linh bản lĩnh một giây tìm được người cứu ra, nhưng, nàng là Tôn Hải, nói tốt lấy Tôn Hải thân phận quá cả đời. Linh Linh Linh, a như vậy có nguyên tắc, đừng làm cho ta cung cấp triển tâm hay không an toàn tin tức nha. Cho nên, kỳ thật là Hách Linh ở xác định triển tâm an toàn vông ngu dưới tình huống thành thành thật thật làm Tôn Hải. Đem Tôn triển phó thắc cấp bàng tứ thông, vừa lúc bảng tân sinh về nhà nghỉ ngơi, hắn có thể đem người xem lao. bảng tân sinh cũng chính là khi còn nhỏ bao. Tiểu học bắt đầu bày ra ra xuất sắc đào tạo thiên phú, so bảng tứ thông trò giỏi hơn thầy. Bảng tứ thông quyết đoán trọng điểm bồi dưỡng, thượng song sơ chúng đã bị thực vật viện nghiên cứu phải đi. Thuật nghiệp chuyên tấn công, vừa vào nông nghiên sâu như biển, từ đây ra môn là người lạ. Bảng tứ thông cùng tôn tẩu tử liên tiếp về liên tiếp, nhưng đối mặt phía dưới hai cái một cái so một cái ra ra phía chân trời nhi tử, có thể thiếu phân ra một phần lực chú ý, bọn họ vẫn là trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôn triển không sợ trời không sợ đất. Liền sợ bàng tân sinh lại nhảy, đánh lại đánh không lại, mắng cũng mắng không đi, hách linh tin tưởng hảo hài tử bàng tân sinh tuyệt đối có thể xem trọng nàng nữ nhi không cho nàng ai. Bàng tân sinh, thúc thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định xem trọng muội muội Tôn triển cái miệng nhỏ một phiết, ngươi so với ta ba còn ba. Bàng tân sinh hảo tính tình cười cười. Tôn tẩu tử liền thở dài, thanh mai chúc mã thanh mai chúc mã, lăng là không phát triển ra khác cảm tình tới. Tôn triển đem hách linh kéo đến một bên, ba. Ngươi cùng triển a Di đi cứu triển tâm nha. Hách Linh, cho nên ngươi ở nhà làm ta yên tâm. Tôn triển dối giắm một tiểu hạ, ba, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Hách Linh, yên tâm đi, ta hiểu rõ, Di Trúc cũng chưa lập, khẳng định sẽ trở về. Tôn triển lại rồi rắm bằng không ngươi vẫn là lập một chút. Hách Linh một cái tắt thái sơn áp đỉnh, này xui xẻo hài tử. Hách Linh lái xe mang theo triển chiếu, triển chiếu toàn thân chỉ lộ ra lỗ thai ngồi ở ghế sau. Thật ngượng ngùng cho ngươi thêm phiên toái. Hách Linh nhìn tình hình giao thông, hiện tại lại nói lời này dối trá. Triển chiếu một nghẹn. Bên trong xe an tĩnh một lát, triển chiếu nhẹ giọng mở miệng. Nếu, năm đó ta mang đi chính là muội muội, tỉ tỉ đi theo ngươi có thể hay không hảo quá chút. A, lời này thuần túy là thử. Hách Linh, ai biết được, tôn triển không có quan hệ dị năng. Ngươi không bằng ngẫm lại tang thi muốn quan hệ dị năng làm cái gì. Đúng rồi, bọn họ bên kia giống như ám hệ dị năng vài cái đi. Ai, nàng con dân A. Nếu là qua đi bên kia nàng chính là quốc vương đại ngộ A. Nghĩ vậy, hỏi triển chiếu, tang thi trong căn cứ đầu tình hình thế nào? Bọn họ đối ngoại bảo mật, nhưng các ngươi phía chính phủ nhân viên hẳn là có thể biết được chút đi. Nàng thật đúng là biết, khàn khăn nói, kỳ thật ta trộm đi qua, bên trong cùng chúng ta tình hình không sai biệt lắm, bất quá tang thi ăn thịt nhiều, làm nuôi dưỡng nhiều quá trồng trọn. Hách Linh hiểu rõ, nguyên lai tang thi cũng ăn cơm. Triển chiếu mỏi mệt, trần chờ hạ. Viện nghiên cứu vẫn luôn không từ bỏ đối tang thi nghiên cứu. Hách Linh cười cười, không ngoài ý muốn, cho nên tang thi cũng sẽ bắt người tới nghiên cứu. Triển Chiếu trầm mặc không nói, tưởng tượng đến chính mình nữ nhi có khả năng sẽ bị đẩy thượng tang thi nghiên cứu cơ cấu giải phẫu đài, nàng liền ngăn không được run rẩy. Yên tâm đi, Triển Tâm một chốc khẳng định không có việc gì, quan hệ dị năng không như vậy hảo thức tỉnh. Hách Linh lanh trảo, căn cứ khai phá lúc đầu dị năng kích phát dự tề, dùng chính là người chính mình tinh hạch đi. Triển Chiếu cắn môi không nói. Hắc Linh con cong khỏe môi, cứ việc tăng khốc, nhưng rất nhiều chủng tộc đều trải qua quá loại này nhất định phải đi qua hiểu biết tự thân quá trình. Bọn họ không thể trực tiếp đi tăng thi căn cứ, trước ra tới nhân loại căn cứ, tiến vào công cộng an toàn khu, lại tiến tăng thi căn cứ. Phải làm ngụy trang, ngụy trang thành tăng thi, ngụy trang đổ dùng ở công cộng an toàn khu có thể mua được. Có thể nghĩ, tăng thi cũng có thể ngụy trang sống người tiến vào nhân loại căn cứ. Cho nên muốn Hắc Linh nói, hà tất như vậy phiền thoái, nàng vừa ra tay nhân loại tang thi lại một nhà hôn trong lòng vừa động linh linh linh liên hệ thế giới ý thức muốn hay không tiếp thu ta kiến nghị không bao lâu linh linh linh mang về thế giới ý thức hồi phục nó nói đừng hỏi nó hiện giờ nó chỉ là cái người làm công chỉ nghe lão bản nhóm lão bản nhóm Hách linh nhịn không được cười bàn tay sờ sờ miệng vừa lúc triển chiếu nhìn qua hùng nghi Hách linh liền nói nếu tang thi bên kia so nhân loại căn cứ hảo suy xét không suy xét qua bên kia sinh hoạt Lời này triển chiếu thật đúng là sẽ không trước tiên phản bác, trước kia nàng là kiên định đứng ở nhân loại một bên, chẳng sợ thân ở hát ám tâm hướng quan minh, nhưng nữ nhi bị bắt, phía trên lại ngăn trở nàng cứu người, triển chiếu tâm lánh ngạnh xuống dưới. Quả nhiên theo hắc Linh nói suy nghĩ, nếu, Tăng Thi căn cứ so bên này hảo đâu? Tăng Thi không phải cũng là người. hắc Linh nhìn nắng mắt, cũng không biết phía trên người nghĩ như thế nào, này không phải buộc đắc lực can tướng đi phản sao? Nàng hỏi, ngươi bị phía trên từ bỏ? Triển chiếu nhẹ trào, con của chúng ta một thế hệ đã trường đi lên, ta già rồi, bị từ bỏ không phải bình thường. Hách Linh kinh ngạc, thí lời nói. dị năng giả sinh mệnh kéo dài, người tuổi này chính vừa lúc. Phóng Long Hổ tinh thần tráng niên không cần, bao đầu tiểu tử 46 không hiểu có thể làm cái gì. Triển chiếu cười cười, cay chát, tương lai vĩnh viên là người trẻ tuổi. Hách Linh A Thanh, chỉ trào tuổi trẻ điểm này, như vậy bọn họ ly hủy diệt cũng không xa. Dây nặng lịch sử ai tích lũy? Bọn họ muốn vứt bỏ lịch sử vứt bỏ truyền thừa sao. Cho nên, không văn hóa người ngàn vạn không cần thượng vị, thật đáng sợ. Triển chiếu đối nơi này phương pháp rất quen thuộc, có thể thấy được trước kia không thiếu vì tổ chức làm không thể gặp quan sự. Nàng mua tới chợ đen dược tề, uống xong đi, một quản quản 30 ngày, 30 ngày nội, trừ phi đem các nàng mổ ra, bằng không cái gì dụng cụ đều kiểm tra không ra. Hách Linh sờ sờ ngực, trái tim thật sự đình chỉ nhảy lên đâu, liền làn ra hạ mạch máu đều biến đen không ít. a. Cỡ nào thần kỳ khoa học, làm được ma pháp hiệu quả đâu. Đúng rồi, thế giới này có thể hay không sử dụng ma pháp. Nội tâm ngao ngoe rục dịch. Đông nhiên triển chiếu sắc mặt biến đổi, lôi kéo hách linh nhanh chóng tối lui đến hát cáng góc, nhìn chằm chằm đoàn người từ nơi không xa đi qua. Hách linh vô vô nàng vai, ngươi như vậy nhìn chằm chằm người nhìn thực dễ dàng bị người phát hiện. Triển chiếu sắc mặt phức tạp, nguyên lai, like, đã phản bội ta. Hách linh đi vọng đã đi xa một hàng sáu người. Bên trong lấy một cái cao đuôi ngựa lánh diệm nữ tử vi tôn. Quen mặt, hình như là ngươi phó thủ. Triển chiếu, ta thật là tâm hạc, lại vẫn dám tin người khác. Hách linh nhìn chầm chầm nàng mặt, nhìn đến triển chiếu mặc danh, sờ mặt, nơi nào ô hế. Hoán liền đoán ngươi mệnh đi, ngươi trời sinh lưu không được bên người người, chú định là cô độc cường giả. Không có việc gì, loại sự tình này thói quen thói quen thì tốt rồi, người sao, cuối cùng còn không phải cùng chính mình ở chung. Triển chiếu. Này an ủi thật không đi tâm, bất quá. người sẽ xem tướng. Nông đầm hoài nghi, thật sẽ xem tướng năm đó có thể bị trà xanh chơi. Hách Linh mặt hắc, đây là ta dị năng tăng lên phúc lợi. Triển chiếu mới không tin. Tay bị bám trụ, Hách Linh lôi kéo nàng đi vào trong bóng tối bước nhanh hành tẩu. Làm gì? người cũng gặp được người quen. Hách Linh, ngủ ngốc. Đương nhiên là đi bắt ngươi phó thủ, hỏi một chút nàng có biết hay không triển tâm sự. Triển chiếu, ngươi có nắm chắc. Nàng là tinh thần hệ cường giả. Hách linh, tinh thần lực cũng không phải vấn năng. Hào xảo, kẻ hèn bất tài vừa vặn biết một nghìn một loại khắc chế tinh thần lực biện pháp đâu, nga giống. Triển chiếu, người nam nhân này tựa hồ so với hắn bảy ra ra tới lợi hại hơn, hắn ẩn tàng rồi cái gì. Hách linh quay đầu lại, ta cũng không thích phản đồ. Ách, cho nên, ngươi hiện tại liền có thể suy nghĩ một chút, như thế nào trừng phạt phản bội ngươi phó thủ. Triển chiếu sừng sốt, chính là nàng vẫn là phía chính phủ người. Hai người ở lập trụ sau xuyên qua, hắc ám cùng quang mang thay phiên đánh vào hách linh xoay qua tới trên mặt, thoát ẩn thoát hiện khuôn mặt chính ta khó phân biệt, ai lại biết hai bắt nàng đâu. Chương 674 thẩm vấn, canh 1. Đây chính là nàng hài tử nương, nàng vì nàng làm điểm cái gì không tính cái gì. Nhớ năm đó vông tú hoa làm nàng tức phụ thời điểm nàng cũng không thiếu lĩnh hót, không thiếu lần này hai lần. Vông tú hoa, trước mặt mọi người tú ân ái gì đó, thật hăng hái. Triển chiếu phó thủ kêu Vưu Vũ, mặt thế tiến đến khi vẫn là cái mới có thể đi hải tử, có thể sống sót, ít nhiều nàng trước tiên thức tỉnh rồi tinh thần dị năng cũng ngay sau đó vận may bị phía trên phái tới cứu viện người phát hiện, từ đây coi ô dù, cùng người khác so nàng mặt thế có thể nói xuôi gió xuôi nước. Vưu Vũ không có kích phát khác dị năng, một lòng chuyên chú để cao tinh thần dị năng, nàng tinh thần dị năng bên ngoài thượng bài bảng 1, mà ngầm đứng đầu thực lực vô luận nào một phương đều cất giấu. Khó nhất tấn chức tinh thần dị năng 20 giây thực đủ xem. Đáng tiếc, ở quải cha hách linh trước mặt, không đáng nàng sốc một chút mí mắt. Vô vu tự nhận phạm vi 10 giảm động tĩnh sẽ không tránh được nàng tinh thần lực, yên tâm ở sa hoa trong khách phòng nghỉ ngơi. Từ bốn tộc hiệp nghỉ sau, rất nhiều hoang phế rất địa phương một lần nữa tỏa sáng tân sinh, một ít từ trước thành thị kiến trúc cũng một lần nữa xinh đẹp lên. Tu bổ tổng tỉ trọng kiến dễ dàng đến nhiều. Trước mắt, bọn họ liền ở một mảnh năm đó thực hiện đại hóa nhưng hiện giờ lại tràn ngập niên đại cảm địa phương viu vũ và ở đỉnh tầng phong xếp quan sát cửa kính sắt đất cửa sổ làm nàng có loại sừng sững đỉnh cảm giác mang theo loại này mỹ diệu cảm giác nàng mỉm cười nhắm mắt tiến vào nghỉ ngơi chỉ là điều hòa phong có phải hay không có chút đại nàng không vui chớn mắt trực diện xanh thảm không trung trải qua bốn tộc cộng đồng nỗ lực hiện giờ thế giới cũng dần dần trở nên sạch sẽ thanh tấu lên nhưng nàng không nên ở trong phòng vì cái gì nàng vừa động cũng không thể động triển chiếu có điểm kinh tâm động phách cảm giác Ta liền tại đây hỏi. Chỉ cách một tầng trần nhà. Hách Linh, ai làm nàng như vậy phối hợp thế nào cũng phải trụ đỉnh tầng, chẳng lẽ muốn ta khiêng nàng đi xuống. Hỏi xong liền đi. Triển chiếu, sẽ không có người phát hiện đi. Hách Linh, sẽ không, phòng không dị thường, chính là có người đi vào cũng sẽ phát hiện nàng ở trên giường hảo hảo ngủ đâu. Triển chiếu ánh mắt phức tạp, người rất lợi hại. Hách Linh, thời buổi này, ai còn không điểm áp đáy hòm bản lĩnh. Ngôi xuống xuống. Một ngón tay đầu chọc đến nàng trên chán, phóng điện. Thật nhỏ điện lưu rắn độc du thoán, Vưu Vũ lập tức lâm vào chảo dầu giống nhau đau đớn khó nhịp, nàng há to miệng hoảng sợ thét trói thai, lại một tia thanh âm cũng không phát ra tới. Điện đến nàng hấp hối, hách linh dịch khai ngón tay, xem triển chiếu, ngươi còn không có tưởng hảo như thế nào trừng phát nàng. Triển chiếu, còn dùng đến ta tưởng. Nàng hỏi Vưu Vũ, triển tâm ở đâu? Nàng bị bắt cùng ngươi có quan hệ. Khuôn mặt trật vật Vưu vũ hận nhìn chầm chầm nàng không có giao đại ý tứ. Hách Linh ngón tay phóng đi lên, nàng trừng lớn mắt mất khống chế run rẩy. Người không được nha, đến nghiêm hình bức cung. Triển chiếu vô ngữ, ta cũng nghiêm hình bức cung nàng còn có thể sống. Hách Linh thay đổi hai ngón tay đầu ở vưu vũ trên chắn đạn, sau đó là tam can, bốn căn, năm căn, cuối cùng hai tay liền đạn. Triển chiếu cũng chưa mắt thấy, hảo hảo một người như vậy trong chốc lát công phu bị điện nướng hổ một tầng. Hách Linh, người nói hay không? Vưu vũ. Triển chiếu. Nàng có phải hay không không thể nói chuyện Hạch Linh, đối nga, đã quên việc này Tay hướng miệng nàng trên không một mạng Vưu vũ, vũ là khối xương cứng Một chút kêu khóc ra tới Khắc khắc cười, triển chiếu Ngươi muốn phản bội tổ chức sao Triển chiếu mặt hắc, quả nhiên là các ngươi làm Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì Vu vũ lại không nói Triển chiếu rút ra trùy thủ dơ tay chém xuống Vu vũ, vũ đầu vai nhiều hai cái trong suốt động Hạch Linh ai nha một tiếng Điện giật quá nhiều, dẫn tới cảm ứng trì độn Nàng hẳn là sẽ không có nhiều đau. Triển chiếu. Vưu Vũ. vũ. Đỗng nhiên Hách Linh cười thần bí, kỳ thật, không cần như vậy phiền toái. Cái gì? Hách Linh thay đổi vị trí, túi đầu cùng Vưu vũ, vũ mặt đối mặt mắt đôi mắt, tinh thần hệ có thể thứ sát người khác ký ức. Vưu vũ, vũ cho nàng một cái khinh miệt ánh mắt. Hách Linh, các ngươi gọi là gì? Siêu hồn đúng không? Vưu vũ, vũ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt khiêu khích. Hách Linh, lấy ngươi tiểu dị năng, chỉ có thể duy trì 10 phút trong vòng siêu hồn. Hơn nữa bị ngươi siêu hồn quá người sẽ biến ngu ngốc." Vưu Vũ ánh mắt chợt lóe, có chút kinh nghi. Hách Linh, xác thật rất thấp kém. Đủ tư cách siêu hồn, hoặc là nói là phục khắc ký ức, ít nhất muốn bảo đảm mục tiêu sẽ không bị hao tổn, một phút trong vòng là có thể được đến chính mình muốn tin tức." Vưu Vũ dùng điện quang lông mi mắt nỗ lực mắt trợn trắng. Hách Linh cười, "Vưu Vũ, 32 tuổi, mặt thế buông xuống nhóm đầu tiên thức tỉnh giả, sau khi thức tỉnh lấy tinh thần dị năng thao tác cùng thất tang thi giết hại lẫn nhau." Sau gia nhập dị năng tiểu đội bị quân đội tiếp nhận bồi dưỡng, lệ thuộc Triệu Đại Soái một hệ. 20 tuổi cùng viện nghiên cứu thành lập bí mật quan hệ, thiết kế đi theo triển chiếu, vì Triệu Đại Soái giám thị nàng. Lần này Triển Tâm bị bắt tất cả tại các ngươi trong kế hoạch, bởi vì, hách Linh thấp túi đầu, các ngươi cùng tàng Thi căn cứ trao đổi nghiên cứu tài liệu, dùng Triển Tâm đổi lấy đối phương ám hệ. Vũ Vũ đồng tử động đất, ngươi, ngươi, không có khả năng, không có khả năng. Là đâu, bị ngươi phát hiện bí mật của ta. Như vậy, ngươi trong óc tiểu khả ái ta liền nhận lấy. Không, màu tím lang quang bị gắt gao trói buộc ở một tấc vương chi gian, đó là cùng tồn tại sân thượng không đến gần rồi cũng sẽ không phát hiện. Bất quá vài giây, điện quang biến mất tại chỗ xé sẽ, hách linh méo một quả thấu minh tinh ánh xinh đẹp tinh hoạch. Thật đẹp, so nhân tâm sạch sẽ nhiều. Tinh hoạch bị phóng tới trước mắt, ánh sáng từ bên kia xuyên thấu qua, biên giác chết xả ra mỹ lệ cầu vồng sắc, triển chiếu thật lâu không nói gì. Ngươi tăng đến, thật thâm. Làm nàng bản năng đề phòng đồng thời lại sinh ra hy vọng xa vời, có lẽ, có tôn hải ở thực mau liền có thể cứu trở về nữ nhi. Hách Linh đạm đạm cười, mặt thế đều đã trải qua, chẳng lẽ ngươi sẽ đem sở hưu át chủ bài đều lượng cho người khác xem. Triển chiếu nghĩ thầm, ta nhưng không tính ngươi người một nhà, cho nên, ngươi còn có dấu khác gác chủ bài. Nàng nói, ngươi chiêu thức ấy có thể so căn cứ đệ nhất tinh thần dị năng lợi hại nhiều. Hách Linh cười cười, duỗi tay đem nàng nâng dậy tới, đi thôi. Viu Vũ chỉ biết trao đổi, nói cho ngươi cái tin tức tốt, triển tâm một cái thay đổi bọn họ bên kia ba, có phải hay không thực kiêu ngạo. Triển chiếu. Đi theo Viu Vũ những người đó cũng là thủ hạ của ngươi đi. Có cái gì ý tưởng? Triển chiếu không có gì ý tưởng, ai có chi nấy. Hai người vô thanh vô tức rời đi, mà Viu Vũ người ở hai cái giờ sau mới phát hiện trong phòng căn bản không ai, lại không có tìm ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Hách Linh đối triển chiếu giảng, chính là không chứng cứ. Ngươi như vậy tự tiện rời đi căn cứ, cái kia Triệu Đại Soái khẳng định cũng sẽ hoài nghi ngươi. Về sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Triển Chiếu thực bình tĩnh, trước tìm về nữ nhi, nếu nữ nhi không có ta khiến cho bọn họ đền mạng. Nếu Triển Tâm hảo hảo, ta cũng không phải không đường có thể đi. Hách Linh gật đầu minh bạch, tỉ như Triệu Đại Soái người đối diện khẳng định thích Triển Chiếu đến cậy nhờ. Cái kia Triệu Đại Soái thật đúng là sẽ tìm đường chết, lấy chính mình thủ hạ xuống tay, thật đem chính mình đương chủ tử. Hai người ở công cộng an toàn khu chuẩn bị vài thứ, hướng tăng thi căn cứ mà đi. Tăng thi căn cứ không có nhân loại căn cứ đại tường đây, cho nên tiến vào phi thường dễ dàng, chỉ là tăng thi cái mũi quá nhanh nhẹ, giống nhau người sống còn không có tới gần đâu đã bị bọn họ nghe thấy được. Chỉ là trước kia tăng thi nghe người vị vây đi lên gặm thực, hiện tại, tăng thi nghe gặp người vị sẽ cảm thấy không khỏe, ngược lại chính mình tránh đi xa. Loại tình huống này ngay từ đầu làm nhân loại vô pháp tiếp thu, hiện giờ cũng từng người thói quen lên. Bởi vì này, nhân loại đặc biệt không chịu tang thi hoang nên có chút nhân loại nhân công lui tới, nhất định phải phun thượng tang thi đặc biệt nghiên cứu chế tạo nước hoa mới có thể tiến vào, nói là miễn cho ô nhiễm bọn họ không khí. Nhân loại, nói được giống như ngươi nhóm còn thở dốc giống nhau. Hách linh không có tới quá bên này, chỉ có thể đi theo triển chiếu đi, triển chiếu hiển nhiên có minh xác lộ tuyến, mang theo nàng đi vào một đống độc môn biệt thự. Chương 675 thăm người thân, canh hai Lao sư, triển tâm bị bên này bắt. Triển Chiếu khó được biểu lộ yếu đất. Bị nàng xưng là lão sư chính là một vị khuôn mặt nhìn 50 dư nho nhã nam tử, mang theo kính đen khí chất xa cách. Hắn cau mày xem kỹ nhìn chằm chằm hách Linh, ánh mắt mang theo chủ nhiệm lớp giống nhau áp lực. Hách Linh, ta là các ngươi nữ vương đại nhân, thu hồi ngươi bất kính tầm mắt." "Lão sư, đây là Triển Tâm phụ thân." Triển Chiếu cắn cắn môi, nói toạc ra hai người quan hệ, ửng đỏ mắt, "Lão sư, bên kia từ bỏ ta, thủ hạ của ta cũng đều phản bội ta." ta chỉ có thể tìm hắn tới. Nam nhân nâng nâng tay, này đó không cần cùng ta nói, những việc này ở khi nào cũng không hiếm lạ, chính khách tâm bị ích lợi xua đuổi, chỉ là chính khách mà thôi. ngươi biết triển tâm bị bọn họ mang đi đâu? Triển chiếu giơ tay ướn ướn đôi mắt, chỉ biết bọn họ lấy ba cái ám hệ trao đổi, ta tưởng, hẳn là viện nghiên cứu linh tinh đi. Lão sư, ngài biết chút cái gì? Nam nhân suy nghĩ một lát, quan hệ tuy rằng khó được, nhưng chúng ta dị năng tân chức mau, ba cái ám hệ đổi một cái quan hệ tới. Đồ cái gì? Quan hệ cũng không phải là ma pháp, một thả ra là có thể tan dã tăng thi. Là nha, đồ cái gì nha? Hách Linh không chút để ý nghe hai người thảo luận, ánh mắt ở nhân ra trong nhà quan sát, sách, nhiều như vậy thư, toàn sách là sách da, vị này lao sư là đem ra sản thành thư viện sao. Đêm đó, hai người bị giàn xếp ở chỗ này nghỉ ngơi. Hách Linh hỏi thăm, người vị này lao sư là tình huống như thế nào? Truyền chiếu dừng một chút. Thái Lao Sư trước kia là ngành giáo dục nổi danh nhân vật, đối ta có ơn chi ngộ, mặt thế tiến đến thời điểm liền, khi đó chúng ta ở bất đồng thành thị, chờ ta đi tìm đi khi nơi nào còn tìm được đến, về sau liền càng tìm không thấy, lại sau lại chính là có tang thi căn cứ, cảm tạ ông trời, làm chúng ta thầy cho có thể gặp lại. Hách Linh, ngay từ đầu biến thành tang thi ngược lại còn hảo, không cần trải qua nhân tâm hắc ám. Triển chiếu, chính là Lao Sư đến nay vì chính mình làm tang thi có khả năng xúc phạm tới người khác mà ấy nấy. Hách Linh, người lão sư tự mình đạo đức cảm phi thường cao, triển chiếu thở dài. Nếu là mỗi người đều như lão sư giống nhau tự hạn chế thật tốt. Hách Linh, kia thật đúng là thánh nhân thế giới, tuyệt đại đa số người đều làm không được. Triển chiếu lại thở dài, hy vọng lão sư có thể tìm hiểu chút tin tức. Nàng mới nhớ tới bổ sung, lão sư hiện giờ cũng là bên này căn cứ ngành giáo dục trụ cột vững vàng. Hách Linh gật gật đầu, hai người tách ra từng người nghỉ ngơi. Triển chiếu lao sư quả nhiên có năng lượng có phương pháp, không ra mấy ngày thật đúng là cho bọn hắn tìm hiểu ra tới, chỉ là kết quả này. Cái gì? Biến thành tăng thi. Triển chiếu trận mắt há hốc mồm, sao có thể, hiện giờ mỗi người đều tiêm vào xin phòng bệnh không có khả năng biến thành tăng thi. Thái lao hỏi lại, vi rút liền sẽ không biến hóa sẽ không thăng cấp. Này! Triển chiếu lại không thể tưởng được, tăng thi căn cứ bắt người loại hài tử không phải vì nghiên cứu, hảo đi, cũng là một loại nghiên cứu. Nghiên cứu như thế nào đem tiêm vào tang thi virus rút vắc xin phòng bệnh nhân loại biến thành tăng thi, đơn giản là tang thi còn không có tìm được sinh sôi nảy nở kéo dài biện pháp, đương nhiên chỉ có thể từ nhân loại nơi đó xuống tay. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên sofa, cái này kêu chuyện gì a? Thái lao ấn ấn đầu, ta cũng không nghĩ tới là cái này, nghe nói những cái đó từ nhân loại căn cứ tới hải tử an trí thực hảo, hưởng thụ chính là tốt nhất đã ngộ. Triển chiếu. Hách linh lại là hừ một tiếng bên này đưa đi nhân loại căn cứ hải tử đâu, chưa chắc chính là an toàn. Thái Lao không lời nào để nói, giáo dục thượng hắn mạnh như thác đổ, nhưng chính trị thượng, hắn trời sinh xuẩn độn. T. Hách Linh bước cảm, mọi người đều là người lại đây, ai không so với ai khác thiếu tâm nhãn, chẳng lẽ, những cái đó đưa quá khứ hải tử không đơn giản như vậy. Là tả, hai người vọng nàng. Hách Linh một buông tay, thực rõ ràng nha, bên này hiếm lạ hải tử đến không tiếp đoạt nhà người khác. Kia như thế nào bỏ được đem nhà mình Hải Tử Tam buổi một đưa qua đi. A, nghe tuổi hồ là có âm như ở đâu. Triển chiếu, lão sư, có thể hay không châm trước châm trước, ta phải đem Hải Tử tiếp đi nha. Thái lão nhìn nàng vẻ mặt khó xử, ngẫm lại năm đó cách vách trường học đo người, chúng ta là như thế nào ứng đối. Triển Chiêu một nghẹn, kia chính là hòa bình niên đại, hai nhà trường học vì đoạt hạt giống tốt chính là trình diễn nhiều năm vô gian đạo. Thái lão lại khó xử tới một câu, hạt giống tốt nhà ai đều hiếm lạ. Ta căn cứ không thể so bên kia kém. Hào đi, cái này tuyệt đối không phải trợ lực. Triển Chiếu bị Thái lão nói rất đúng cười không biết giận, "Lão sư, tổng muốn hỏi một chút hài tử chính mình là ý kiến gì đi." Thái lão đại vung tay lên nói, "Hai tử hiểu cái cái gì, tiền Đô đại sự vẫn là muốn người từng trải chỉ đạo." Triển Chiếu, "Chỉ phải hách linh thượng, chính là Thái lão, các ngươi hiện tại có an toàn biện pháp chuyển hóa sao?" Triển Tâm nhiều khó được hạt giống tốt ta, đừng cho chuyển hóa phế bỏ. Triển Chiếu vừa nghe sốt ruột Thái lao trầm âm, kia, ta lại hỏi thăm hỏi thăm. Dư lại hai người hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không nghĩ tới là cái dạng này của diện. Hách linh, nếu triển tâm thích nơi này đâu? Triển chiếu vô pháp trả lời, ta muốn tiên kiến đến nàng. Sau đó sáng ngời nhìn nàng. Hách linh không nói gì, như vậy tin tưởng ta. Triển chiếu, người có thể bất động thanh sắc gian đọc lấy người khác ký ức, kia hẳn là cũng có thể tinh thần lực mê hoặc trụ thủ vệ, chỉ cần ngắn ngủn thời gian, chúng ta liền có thể trà trộn vào đi. Ta đối tinh thần hệ dị năng hiểu biết cũng không thiếu. Mê huyễn là tinh thần hệ dị năng cũng không khó thao tác cơ bản kỹ xảo. Triển chiếu có chút hứng phấn, cảm thấy chính mình mang đến một cái bảo. Hách linh tiểu tiểu khoe miệng, ít nhất, ngươi phải biết rằng nàng bị nhốt ở nơi nào. Triển chiếu, cái này ta tới hỏi thăm. Đều không cần hỏi thăm, thái lao khơi thông quan hệ, có thể trực tiếp mang nàng đi gặp triển tâm. Triển chiếu có chút kinh, theo bản năng, không phải bấy dập đi. Thái lao trừng mắt nhìn mắt, ngươi độc thân tiến đến. Bọn họ sợ ngươi cái gì, có lẽ động viên các ngươi cùng nhau lưu lại. Triển chiếu, tựa hồ chúng ta mẹ còn sớm bị theo dõi. Hách Linh, nàng không phải độc thân, ta cũng tới, ta rất lợi hại. Sau đó, ở tương quan bộ môn an bài hạng, triển chiếu cùng Hách Linh bị mang đi, thăm người thân. Địa điểm ở mặt thế trước cả nước nổi danh thật lớn kiến trúc thể, hiện giờ bên ngoài đại khái bộ dáng không sửa lại tô lên tảng lớn tảng lớn đại biểu tân sinh cùng hy vọng nhan sắc, xuống xe sau nhìn đến loại này vẻ ngoài. Hai người đều không khỏi nghỉ chân nhiều xem vài lần. Thái lao tự cố vừa lòng, thật xinh đẹp có phải hay không, trời xanh dưới loại này chất phát phối màu ngược lại làm người trước mắt sáng ngời. Triển chiếu tán đồng, có đại sư phong phạm. Lúc sau tiến vào kiến trúc bên trong, hai người lập tức cảm thấy được mặt ngoài thư giãn dưới tầng tầng bảo hộ, không khỏi đúng rồi cái ánh mắt, mạnh bạo, không được. Đi thang máy mà thượng, tới sau thang máy mở ra, ập vào trước mặt trường học phong. Hai người lăng hạ. Này dịu dít ồn ào nhốn nháo làm gì đâu. Nhanh lên nhi, trận bóng rổ lập tức muốn bắt đầu rồi, á á á, ta nam thần nha. Một đám nữ hải tử á á nha nha từ trước mắt tiến lên. Triển chiếu ba quay đầu xem Thái Lao, các nàng chân thật vài tuổi. Thái Lao không phải nơi này người không rõ ràng lắm, hỏi cùng đi, áp giải, bọn họ nhân viên công tác. Bọn họ đối Thái Lao thực tôn kính, biến thành tang thi thời gian có dài có ngắn, nhưng phía trước đều là hải tử. Chúng ta viện nghiên cứu phí rất lớn tinh lực mới làm cho bọn họ trưởng thành lên. Hách Linh Hoa kêu lên quái gì, tăng thi thân thể là chết đi, còn có thể trưởng thành. Nhân viên công tác lập tức biến thành bất thiện mặt, lạnh như băng, chúng ta có chính mình biện pháp. Hách Linh cười làm lành, là ta mạo phạm. Triển chiếu kỳ quái, kia, bọn họ nội tâm cũng là nhìn qua tuổi tác sao. Nhân viên công tác trần trở hạ. Thái Lao, không có gì không thể nói, đây là gia trưởng. Nhân viên công tác liền nói, đúng vậy. Chân trời hạ, kỳ thật chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, lẽ ra, trừ bỏ thân thể thượng biến hóa, bọn họ tỉnh táo lại thời gian là rõ ràng, thanh tỉnh tới sau trải qua cũng là chân thật, nhưng, bọn họ tâm lý trưởng thành tự hồ, chậm lại. Chương 676 tâm động, canh 1. Nga, đúng không? Thái Lao Đại cảm thấy hứng thú, như thế nào không ai cùng chúng ta giáo dục hiệp hội nói. Nhân viên công tác, hiện tại chỉ là tiểu dạng biểu hiện, những người khác chúng ta còn ở quan sát. Làm chúng ta hài tử trưởng thành biện pháp còn không có thi hành khai, chúng ta cũng không xác nhận có phải hay không thân thể sai biệt cùng với có thể hay không mang đến tác dụng vụ. Hành Linh ở hắn nói chuyện đã làm Linh Linh Linh đối diện tuyến trong phạm vi bọn nhỏ tiến hành ra quét, ra quét kết quả biểu hiện, này đó tăng thi hài tử thân thể đích sắc ở thông thả sinh trường, ít nhất ra quét kết quả chung không có bất luận cái gì dị thường biểu hiện. Nhưng nơi này tăng thi mới ra đời bao lâu? Đã là có thể chính mình sinh trưởng này bản thân đó là dị thường. Hanh Linh yên lặng mở ra thấu linh trí mắt, Thình Linh phát hiện trước mắt bọn học sinh trong thân thể dị năng lưu kinh con đường cùng nhân loại cũng không tương đồng. Hơn nữa, bọn họ dị năng có một chút một chút linh lực lóng lánh. Linh lực. Hành Linh bỗng nhiên nghĩ đến này mà thế thế giới cùng trước mặt thế thế giới bất đồng. Thế giới này có các đại lao tồn tại, những cái đó đại lao chính là tiên, thần chi lưu, thông thiên triệt địa các cụ thần thông. Nhân vật như vậy dừng lại, tất nhiên ảnh hưởng thế giới. Vì thế thế giới này tang thi cũng phát sinh biến dị sao? Tiêu nhân loại đâu? Biến dị động thực vật đâu? Lập tức, thế giới này biến hóa không thể đoán trước. Linh linh linh, suy tính thế giới 10 năm sau cách cục. Linh linh linh trả lời không hề linh hồn, vô pháp suy tính. Phong ấn chạy ra lượng biến đổi ảnh hưởng thật lớn, thế giới ý thức đều là bọn họ thủ hạ tốt, hơn nữa căn cứ vào chúng ta đối này loại văn minh không hiểu biết, ta căn bản vô pháp thi hành suy tính. Nói cách khác, Liên thiên đạo cũng không biết thế giới này sẽ phát triển trở thành cái gì tính tình, nó một cái ngoại lai thống tử có thể biết được cái gì. Hách Linh than ra tiếng tới, khi nào nàng có thể thể nghiệm một phen tiên ma văn minh A. Triển chiếu xem nàng, làm sao vậy? Hách Linh thấp giọng, ngươi không cảm thấy bên này so với kêu biên càng tốt. Triển chiếu chầm mặt một chút mới nói, bọn họ có số lượng ưu thế. Cũng không phải là sao, vốn dĩ tăng thi liền nhiều, mà người đã chết cũng biến thành tăng thi, từ từ. Như thế nào cảm giác người quy túc là tăng thi? Triển chiếu lắc lắc đầu, đuổi đi cái này vớ vẩn ý tưởng, hiện giờ mỗi người đều có dị năng, sẽ không lại biến thành tăng thi, hơn nữa, người còn có thể sinh hài tử. Mẹ! Triển tâm vui sướng chạy tới, trên vai đỉnh đàn vi ô lông, nhảy lên vũ bộ lôi ra tiết đấu. Mẹ! Đây là đàn vi ô lông, ta sẽ kéo đàn vi ô lông. Triển tâm đôi mắt băng linh băng linh. Triển chiếu tâm hoa lạnh hoa lạnh. Ta vì ngươi cuộc sống hàng ngày khó an ngươi lại ở học đàn vi ô lông Ha, còn sẽ khiêu vũ. Ha, này xuyên cái gì siêm ý, ý một chút đều bất lợi với tác chiến. Mẹ, ta còn sẽ đàn dương cầm còn có chống rắc dị. Triển chiếu tâm tác ý bảo nàng câm miệng. Hách Linh cười đối người bên cạnh nói, các ngươi chương trình học thiết trí thực phong phú sao. Nhân viên công tác kiêu ngạo, đương nhiên, đức trí thể Mỹ Lao toàn diện phát triển. Thái Lao từ từ gật đầu, không tồi, Mỹ dục cũng là thắp sáng sinh mệnh hảo phương pháp. Triển chiếu. Nhìn ra được nhân viên công tác là thiệt tình tưởng lưu lại các nàng mẹ con, mang theo triển chiếu hệ thống tham quan bọn họ một loạt trường trình học, chủ yếu là căn cứ hài tử hứng thú tới. Đương nhiên, dị năng cũng là chủ khoa, nhưng cũng là cơ sở khóa. rốt cuộc tu luyện dị năng là cả đời đầu đề, chúng ta vẫn là muốn tận khả năng phong phú nung đúc hài tử tình cảm. Chúng ta muốn thành lập không phải buồn kẻ vô vị tu luyện xã hội, mà là so mặt thế chức càng có tinh thần theo đuổi cao cấp xã hội văn minh. Sắc Nhân loại căn cứ còn ở trọng điểm giảng vật tư thời điểm, nhân gia Tang thi căn cứ đã buôn cao cấp văn minh đi, tuy rằng nghe dã tâm có điểm đại, nhưng nhân gia phương hướng không kém. Nhân loại có phải hay không bị gông cùm xiềng xích đâu? Hành linh mới sẽ không đi nhắc nhở, không tin nhân loại căn cứ không biết người biết ta, tám phần là ở quan vọng. Thả, các đại lao đều đối nhân tộc nghẹn một hơi đâu, chưa chắc không có đem bị nhân loại vứt bỏ Tang thi tộc bồi dưỡng lên đánh người tộc, đánh vị kia nhân tộc thần mặt ý tứ. Đại lao đánh nhau. An tĩnh an dưa. Một ngày xuống dưới, triển chiếu hốt hoảng. Hách linh, ngươi tâm động. Triển chiếu. Hách linh, ta đều tâm động. Triển chiếu trừng lớn mắt. Hách linh nói cho nàng, tôn triển chủ dị năng là độc hệ. Triển chiếu đồng tử chấn động. Hách linh tự dê ước, ngươi cũng biết đi, loại này thuộc về hắc cám dị năng không bị người tán thành. Nếu phía trên biết, tôn triển chỉ có thể bị khống chế lên bị bọn họ đương vũ khí dùng. Triển chiếu môi trương trương, sao có thể? Tôn triển hoạt bát hào phóng. Rộng rãi lại tính cách hảo Sao có thể là độc hệ dị năng Xem đi Người cái này thân mụ đều cảm thấy độc hệ người nên âm vú vặn bèo không hảo ở chung trời sinh phản xã hội Hách Linh chăm trọc Triển chiếu vội vàng biện giải Không, ta không phải, phía trước độc hệ Hách Linh trên mặt trào phúng ý vị càng đùng Triển chiếu từ bỏ biện giải Suy sụp, tại sao lại như vậy Hách Linh Quái tang thi phát triển quá nhanh không một lòng cùng nhân loại chết đấu nhân ra chính mình chạy vội ở phát triển xã hội chính đồ thượng lâu. Triển chiếu xem nàng nửa ngày, ta như thế nào cảm thấy ngươi chạm tang thi bên này. Hách linh ngón tay ném vật trang sức thượng khuyên sát chơi, bằng không đâu, làm ta tin tưởng tôn triển dị năng tuân ra tới sẽ không tao ngộ không tốt sự. Triển chiếu bị nghẹn lại, quan hệ như vậy nhân loại căn cứ truy phủng dị năng những người đó đều tưởng không chế, những năm gần đây, không phải chính mình còn có chút phân lượng thái độ lại kiên định. Triển Tâm sớm bị tiếp đi. Tôn Triển một cái ám hệ, không có người sẽ dung nàng, chỉ biết đem nàng huấn luyện thành một phen ngầm não, một quả ngầm cờ. Triển Chiếu tự hỏi, nàng có tài đức gì có thể sinh ra như vậy hai cái xuất sắc hải tử? Ngày hôm sau sáng sớm, Hách Linh liền cùng Triển Chiếu đường ai nấy đi. Sắc thực nói, Hách Linh đem Triển Chiếu ném xuống chính mình chạy tới hiểu biết tang thi căn cứ giáo dục hệ thống vào nghề tiền cảnh cùng dân sinh hiện chẳng đi. Triển Chiếu khí hung hăng cắn tiểu bánh quẩy, đều biến thành tang thi còn lộng nhiều như vậy đa dạng có bệnh. Tăng thi, các ngươi điền chính là bụng, chúng ta ăn chính là tình cảm. Triển tâm chạy tới bồi nàng, rôi cổ khắp nơi vọng, mẹ, tôn thúc thúc đâu? Ta ngày hôm qua đã quên hỏi ngươi như thế nào là tôn thúc thúc đổi người tới. Mẹ ngươi trước nay không thỉnh quá giả lần này ra tới nhiều như vậy thiên được chưa? Hỏi triển chiếu cái kia chua sót, nhiều năm như vậy chính mình cẩn trọng cúc cung tận tụy, kết quả chính mình nữ nhi duy nhất còn bị bọn họ cấp bán, Còn có một tầng chua sót nếu nữ nhi đi theo tôn hải có phải hay không sẽ so đi theo chính mình hảo từ tôn hải thái độ liền nhìn ra được tới nhân ra bởi vì tôn triển dị năng vấn đề không nghĩ nhiều chính mình cái gì thân phận lập tức đi hỏi thăm bên này trường học nhưng chính mình đến bây giờ còn không có lấy định chủ ý nàng lôi kéo triển tâm gần sát ngồi mẹ hỏi ngươi ngươi thích lưu lại nơi này vẫn là về đến nhà bên kia đi triển tâm nghĩ nghĩ hai bên đều chạy không được sao coi như ta trưởng thành đến nơi khác cầu học triển chiếu là Đến nơi khác cầu học, sau đó ở nơi khác công tác, tiếp theo ở nơi khác thành gia, cuối cùng nơi khác liền thành nữ nhi gia. Trước kia không đều như vậy. Nàng cũng là. Triển chiếu có loại hài tử lớn trong nhà thỉnh không dưới chua sót. Chính là, bên này đều là tăng thi. Triển tâm, mọi người đều là người. Triển chiếu sốt ruột, ngươi như thế nào không hiểu. Bọn họ muốn đem ngươi biến thành tăng thi. Triển tâm rũ xuống đôi mắt không nói chuyện. Triển chiếu mặc danh nhẹ nhàng thở ra, liền nghe triển tâm nói. Này xác thật là cái vấn đề. Ta không cảm thấy làm tang thi có cái gì không tốt, nhưng tang thi không thể sinh hài tử, ta còn là rất thích tiểu hài tử. Triển chiếu đầu góc quanh một tiếng, làm tang thi không có gì không tốt. Cùng thời gian, hách linh cũng ở sinh khí, giáp phương đối ớt phương cung cấp phục vụ phi thường không hài lòng. Cho nên ta liền cái ôm tôn tử cơ hội đều không thể có. Nhân viên công tác bồi cười, ta này thân thể, thỉnh ngài thông cảm thông cảm, cũng không phải ta nguyện ý nha. Nhưng chúng ta căn cứ bảo đảm. Người đến chúng ta nơi này, vô luận nào một phương diện, tuyệt đối so với ở các ngươi bên kia cường. Chương 677 quyết định, canh 2. Nhân tài tiến cử à, bọn họ chính là tôn tử, đại gia, ngươi dơ cao đánh khẽ làm nhà ngươi khuê nữ lại đây đi. Hách linh không dơ tay, không được, các ngươi trước giải quyết sinh hải tử vấn đề. Tiếp theo cười lệnh, đừng cho là ta thấy không rõ các ngươi hiểm ác giáp tâm, các ngươi chính mình sinh không được, liền trông cậy vào đối diện cho các ngươi sinh. Nhưng như vậy tuổi nhỏ đều bị các người lừa dối lại đây, sau này ai sinh? Hai bên cũng chưa cái lâu dài. Không phải chính đạo, các ngươi trước giải quyết cái này. Nhân viên công tác cũng không tức giận, bọn họ cũng xấu à, bọn họ nghẹn một hơi đem tăng thi căn cứ kiến đến so nhân loại căn cứ hảo một ngàn một vạn lần cũng vô dụng, nhân ra dùng con nối roi điểm này liền bóp chết bọn họ. Sầu. So. Có người nói, bằng không ta đi hỏi một chút trí tuệ thụ. Hách linh nhướng mày, cái gì trí tuệ thụ? Không phải ta tưởng cái kia đi lập tức có người chừng hắn khỏe mắt xem nàng, sau đó cho nhau nháy mắt ra dấu. Hách Linh khí cười, gạt có ý tứ gì, đương ai cũng không biết tam tộc là như thế nào thông minh lên. Đại gia xấu hổ cười, Hách Linh tò mò, liền sinh hài tử loại sự tình này trí tuệ thụ đều có thể giải đáp, chẳng lẽ nàng lưu lại kia cây thành tinh? Nhân viên công tác thử xem bái, không xác định ngữ khí thuần túy là hy vọng mèo ngủ vớ phải chót chết. Hách Linh thở ngắn than dài, các ngươi này hảo, các ngươi này thật tốt. Nhân viên công tác tinh thần dung lên, đúng không? Bằng không ngài mang Hải Tử tự mình tới thể nghiệm một chút, nói không chừng Hải Tử thích. Hách Linh chừng mắt, lừa dối về lừa dối, các ngươi không thể lừa dối lên đã quên chính mình lương tâm. Hải Tử như vậy tiểu biết cái gì? Nhất thời đầu gốc nóng lên biến thành tăng thi, tuổi còn trẻ không hiểu hậu quả, về sau muốn làm mẹ làm sao bây giờ? Qua bên kia tìm người cho nàng sinh, sinh cũng không phải nàng, nói không chừng dưỡng cái bạch nhãn lang láo niên không nơi nương tựa. Ta và các ngươi nói người trẻ tuổi. Các ngươi không thể vì hoàn thành công trạng hủy người khác cả đời. Lời này nói được, quá nghiêm trọng, nhưng, thực sự có như vậy vài phần đạo lý. Hách Linh nói xong, tự đắc này nhạc hướng trên sofa mở rửa, điểm cằm, đi, cho ta đoan bản khoai điều tới. Nhân viên công tác thấy nàng tuy rằng không ôn tồn, nhưng trong mắt không có những nhân loại khác cái loại này xem thường, nói chuyện cũng coi ý tứ, đảo nguyện ý vài phần thiệt tình tán gấu một chút, dù sao công trạng khó làm, bọn họ cũng là cùng khách hàng kéo vào khoảng cách sao. Nước trà đồ uống khoai điều kẹo hầu hạ thượng. Có cái cơ linh mặt, thúc, thúc à, ta coi ngài đầu vóc so với chúng ta thêm lên đều linh hoạt, bằng không, ngài cho chúng ta ra cái chủ ý. Ngôi sồm nàng chân biên lấy tăm xỉa răng xoa đường tí bí đao điều uy nàng, cũng chính là hai cái đại lao gia nhi, bằng không liền thành tiểu hỏa dùng tự thân bác thượng vị. Hách linh tiểu chân bắt chéo, đem bí đao điều nhai kỹ nuốt chậm, tiểu hỏa còn ở bên cạnh ngồi xuống đâu, lại đưa qua một cái. Hách linh đẩy ra, làm bộ làm tịch thở dài Ta ở bên kia cũng là một phương nhà giàu số một, đáng tiếc, ta chỉ là cái trồng trọn, các ngươi mới không hiếm lạ. Hiếm lạ hiếm lạ hiếm lạ, chúng ta nhưng hiếm lạ. Một đám người phía sau tiếp trước kêu lên, ngài là không biết ta, tuy rằng chúng ta cũng có một hệ dị năng, loại cái loại cây cái thảo loại cái bủi gai đều đều được, cũng không biết như thế nào, chính là loại không hảo trước kia ta ăn những cái đó. Bằng không hiện tại chiêu đãi ngài chính là bí đao đường điều đâu, ai làm ta trồng ra những cái đó trái cây đều dưa mẻo táo nước đâu. Chúng ta cùng ngươi bảo đảm, phàm là ngài dọn quá bên này trụ, như cũ trồng trọn, ngài có thể là toàn căn cứ nhà giàu số 1. Hách Linh bị hống đến nga nga nga cười, nghe xong nửa ngài lĩnh hót, mới nói, đừng nói, các ngươi này thật muốn cùng ta thấy, ta nghe thấy một cái hình dáng, ta thật đúng là vui dọn lại đây. Một đám người mắt nóng lên, quý thưởng cuối năm thưởng ở hướng bọn họ vây tay. Chỉ giống nhau. Cái gì? Thúc, ngài cứ việc nói. Gì khó xử ta đều cho ngài tranh bình. Sách Đám tiểu tử này nhiệt tình, làm người vất thiết hoa. Hách Linh dựng thẳng lên hai ngón tay đầu, ta cùng nữ nhi của ta, trước là người, khi nào làm tang thi về sau lại nói. Một đám người há hốc mồm, a vô nghĩa, đương nhiên không thể lập tức chuyển hóa. Các ngươi vừa rồi chính mình cũng nói, các ngươi một hệ loại không được mà. Ta như vậy cao một hệ nếu là chuyển hóa cũng vô pháp trồng chọc đâu. Chúng ta ra hai nhi chỉ vào cái gì sống. Đúng hay không? Ta nói có đúng hay không? Đám tiểu tử gật đầu, đối, lại đến. Nữ nhi của ta đầu góc nóng lên chuyển hóa, về sau hối hận làm sao bây giờ. Có phải hay không cùng các ngươi căn cứ trở mặt thành thủ? Có phải hay không các ngươi căn cứ chính mình cho chính mình tìm phiền thoái? Tiếp như thế nào không cho người cái thư thả nhật tử, chờ chính hắn xác định không thể nghi ngờ, làm hắn ký tên ấn dấu tay. Đám tiểu tử biểu tình là, còn có thể như vậy. Hách linh nâng nâng tay, cơ linh tiểu tử lập tức bí đao điều đi qua đi. Hách Linh ở trên sofa mấp máy hạ, ân như vậy ta liền suy xét một chút. Một đám người hai mặt nhìn nhau, như vậy, có thể hành. Hách Linh hắt một tiếng, đuổi kịp đầu xin chỉ thị A. Một đám người A trương đại miệng, đối, hỏi phía trên A. Triển chiếu nỗi lòng khó ninh, đứng ở pha lê tường trước một mình tự hỏi, nghe thấy động tĩnh xoay người, liền thấy không đáng tin hứng cậy nam nhân sách theo một cái đại lễ hộp hử tiểu khúc đã trở lại. Nàng vâu ngữ nhìn đại lễ hộp, chính bao lì xì trang hộp thượng ấn kim sắc tự thể. Tang thi căn cứ hoang nên ngại. Ngươi đây là quyết định lưu lại. Nàng ngữ mang vài phần thiện ý chào phúng. Hách Linh ngồi xuống, mở ra hộp quà cho nàng xem, chấp và ăn chút đi, không bằng ta loại hảo. Quả nhiên giống chính bọn họ nói, 27 bảy vận tám quả táo chuối lê. Trả lời nàng lời nói, ta hỏi hỏi, chờ bọn họ hồi đáp, nếu làm ta vừa lòng. Ta liền dọn. Triển chiếu không khỏi nói, ngươi cứ như vậy từ bỏ nhân loại thân phận. Hách Linh lắc đầu, đều là vì hải tử. Triển chiếu nói. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, ngươi có thể giúp nàng che giấu cả đời. Cho nên, tôn triển làm sai cái gì muốn che giấu cả đời. Hách Linh bình tĩnh nhìn thẳng nàng đôi mắt. Triển chiếu bị nàng vọng đến có chút chật vật, như vậy bình tĩnh vô tình vô tự ánh mắt, tựa hồ có thể nhảy ra nàng đáy lòng hắc ám. Nàng rời đi tầm mắt, ta chỉ là, chúng ta còn không thể xác định tang thi căn cứ thật như vậy hảo. Không còn kịp rồi. Cái gì? Hách Linh bình tĩnh nói, ngươi hành tung không có khả năng không bị người cảm thấy Ít nhất ngươi đột nhiên biến mất triệu đại soái khẳng định sẽ cho rằng ngươi không thể vì hắn sử dụng, không lưu hậu hoạn cách làm là diệt trừ ngươi. Diệt trừ ngươi đồng thời còn muốn diệt trừ cùng ngươi có quan hệ cùng hắn làm đúng người. Cha được cùng ngươi cùng biến mất học sinh ra trưởng cũng không khó, đó là không có chứng cứ, diệt trừ một cái không có hậu trường kẻ hèn trồng trọt nhà giàu số một với hắn mà nói cũng là thà rằng sai sát không thể bông tha. Triển chiếu siết chặt nắm tay, ta còn là liên lụy ngươi. Hách linh, không sao cả liên lụy. Nàng cũng là ta nữ nhi, hơn nữa, ta cảm thấy chuyến đi này không tệ, cũng là vì ta cùng tôn triển tìm đường lui. Triển chiếu, chính là ngươi trốn chạy nhân loại căn cứ. Trốn chạy? Không, chúng ta là bị trảo lại đây. Hách linh đối nàng chấp hạ mắt. Triển chiếu sừng sốt, bừng tỉnh, tôn hải rõ ràng là phải làm diễn, vẫn là lôi kéo tang thi căn cứ phối hợp hắn diễn trò. Không khỏi cười, đúng rồi, kỳ thật tôn hải là có đường lui, nhưng, chính mình chân chính không có đường lui, mà nữ nhi cũng không lộ thối lui. nàng mới ý thức được nữ nhi bị bắt không ngừng là một cọc giao dịch, còn có người ở trong đó tưởng diện trừ chính mình. nàng vô lực gợi lên một cái mỏi mệt cười. biến cường, sơ tâm bất quá là bảo hộ chính mình cùng nữ nhi quá yên ổn sinh hoạt. đáng tiếc, thế sự tổng cùng nguyễn vi, tang thi căn cứ hiệu suất phi thường cao, cùng ngày van chút thời điểm liền cấp hách linh hồi đáp, hoan nên di dân, hoan nên lấy nhân loại thân phận dung nhập tang thi đại gia đình. hách linh cùng triển chiếu đơn giản một câu liền phải trở về tiếp hải tử. Triển chiếu phi thường giật mình, tổng cảm giác người đối tăng thi tín nhiệm hơn xa qua nhân loại. Hách Linh đốn hạ, vô nghĩa, đây đều là ta con dân, ta đối nhân loại cũng có tín nhiệm, nắm tay tín nhiệm. chương 678 bắt góc, canh 1. Nàng nói, hết thể vì hải tử sao. Tôn triển đặc thù thành nàng tấm mộc, triển chiếu tổng cảm thấy nàng không có ăn ngay nói thật, ít nhất, còn có dấu dếm. Nhưng nàng có cái gì tư cách hỏi đến. Nàng vẫn là đi đau đầu nữ nhi sự đi. Hách Linh trở lại căn cứ. Thực mau phát hiện chính mình bị theo dõi. Quả nhiên triệu đại soái người tra được chính mình, nhưng hẳn là cũng chỉ là hoài nghi, nếu xác nhận bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp tới bắt người, hiện tại bọn họ hẳn là tưởng thông qua chính mình bắt được triển chiếu. Xem ra triển chiếu không thể đã trở lại, ít nhất ngắn hạn nội không thể trở về. Tôn triển nhìn thấy hách linh thực kích động, ba, triển tâm cứu về rồi không? Hách linh lắc đầu. Tôn triển, tiêu triển a di đâu? Hách linh, nàng còn ở tìm. Ba đã lâu không bồi ngươi chơi Ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tôn Chiến Úc, như thế nào liền phải đi ra ngoài chơi? Hách Linh tìm tới bảng tứ thông, cho hắn xem nàng đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Bảng tứ thông cả kinh, ngươi chừng nào thì làm cho. Là sản nghiệp giao phó chứng minh, hợp pháp văn kiện, ở Hách Linh không ở thời điểm nàng sản nghiệp toàn quyền giao cho bảng tứ thông quản lý thay, phía trên ngày lại là ở 5 năm trước. Mà Hách Linh lại lấy ra một khắc phân, nếu có người lấy ta không ở hoặc là ta đã chết vì lấy cớ, ngươi liền lấy cái này ra tới. Là tài sản tặng cho thư, ngay là ở 3 năm trước đây, tặng cho đối tượng là bàng tân sinh. Bàng tứ thông trong mắt rớt ra tới, nên không phải nhà mình tiểu tử cấp lao tôn hạ mê hồn dược. Hách linh, đây là không có biện pháp biện pháp, lão bàng, nếu về sau có cơ hội, ta lại cùng ngươi giải thích hết thảy. Bàng tứ thông láo trái tim chịu không nổi, ngươi hiện tại liền cho ta giải thích rõ ràng. Hách linh, triển tâm bị lộng tăng thi trong căn cứ đi, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, là bên này người bàn đứng. Ta treo chọc không dậy nổi người, bang tứ thông một lòng chìm xuống. Vậy ngươi là muốn qua bên kia? Hách Linh, ta đi theo triển chiếu đi ra ngoài tìm nàng. Này đam nước đục liền bại không khởi, lưu tại bên này, kình chờ bị trảo. Ta không sao cả, tôn chiến đâu? Bang tứ thông không nói lời nào, chính khách tâm đều hắc. Hách Linh, trừ bỏ này đó, ngươi cái gì cũng không biết. Đến lúc đó có người tới hỏi, ngươi biết cái gì nói cái gì, ngươi sẽ không có việc gì. Bang tứ thông khó chịu. Hai ta cũng là nửa đời người sinh tử chi giao, chẳng lẽ liền đến này. Hạch Linh, chưa chắc, nói không chừng về sau liều ám hoa minh đâu. Nhân loại căn cứ cùng tang thi căn cứ ly đến như vậy gần, sớm muộn gì xảy ra chuyện. Ta qua bên kia cũng hảo, chúng ta còn có thể cho nhau báo cái tin. Bang tứ thông mắt thấy nàng nhảy ra đi, ngạnh buộc chính mình đương cái gì cũng vô pháp phát sinh. Ngày hôm sau, Hanh Linh mang theo tôn triển lái xe hướng về trung tâm khu phương hướng du lịch tự túc. Ngầm theo dõi người nhìn thấy bọn họ tiến lên phương hướng bất giác thả lỏng cảnh giác, một đường đi theo, đột nhiên nửa đường phát sinh tai nạn xe cộ, một chiếc xe vận tải lớn chặn ngang mà đến tạo thành mười mấy chiếc xe té đánh vào cùng nhau. Theo dõi người dựa vào cao siêu kỹ thuật lái xe hiểm hiểm lẻ qua. Sau đó Tôn Hải cha con không thấy, bọn họ tổn hại trong xe phát hiện một loại mê dược thành phần, mà loại này thành phần, theo dõi người cũng không xa lạ, bởi vì bọn họ ở đối diện hợp tác đồng bọn liền thường xuyên sử dụng hơn nữa bọn họ trong tay cũng có lập tức đăng báo dược là thật sự bắt cóc cũng là thật sự chỉ là bị bắt cóc người cũng là chủ mưu trí nhất vì diễn trò làm thật Hách Linh chỉ nói hôm nay cái này nhật tử cụ thể thời gian hành động địa điểm hành động nhân viên thủ đoạn phương pháp này đó nàng toàn yêu cầu không biết cho nên bọn bắt cóc trời dáng mê dược ném vào tới tôn triển theo bản năng phải dùng độc hệ dị năng Hách Linh lén lút xử cái ngang chân vì thế tôn triển ở ta dị năng mất không chế khiếp sợ chung hôn mê qua đi Mà Hách Linh còn lại là chống thả ra một đạo điện cũng đầu một vai ngất xỉu. Mẹ nó, này dược thật đủ kính, chuyên môn nhằm vào cao giai dị năng giả đi. Chờ nàng người tỉnh lại, đã ở Tang Thi căn cứ, chung quanh mấy trường gương mặt đều là quen thuộc. Cảm ơn ngài A Thúc, ta có tiền thưởng, hơn nữa, cảm tạ ngài cấp ta sáng lập nghiệp vụ Tân Ý Nghĩ. Tôn Triển đều chấn váng, như thế nào một giấc ngủ dậy đến Tang Thi căn cứ? Lại xem nàng ba cùng chung quanh người cái này nóng hổi kính nhi, càng đốc. Hách Linh nói cho nàng Ta chuyển nhà, về sau ta ở bên này sinh sống." Tôn Triển thật sâu vô ngữ, đầu tiên là khí một hồi hách linh không có chuyện trước nói cho nàng, sau đó liền tiếp thu vui sướng, thực mau cùng chung quanh người quen thuộc lên vừa nói vừa cười, chờ nhìn thấy Triển Tâm thời điểm cũng không ăn nhiều kinh. "Ta liền biết ngươi không có việc gì, từ nhỏ đến lớn ngươi vận khí đều hảo." Triển Tâm vui vẻ lôi kéo tay nàng, "Ngươi cũng tới ta thật là vui." Ngay sau đó trộm nói phiền não, "Ta mẹ còn không có tưởng hảo lưu không lưu." Tôn Triển hơi hơi giật mình, Trận đồng tình nhìn nàng, ngươi còn không biết sao? Triển A Di ở trong căn cứ thành tội phạm bị truy nã, tội danh chính là phản bội nhân loại căn cứ. Triển Tâm giật mình chừng lớn mắt, mụ mụ không có. Hai cái tiểu hài tử cho nhau chừng mắt nửa ngày, đại nhân thế giới hảo hảm. Triển Chiếu đương nhiên biết chính mình thành tội phạm bị truy nã, không hy vọng xa vời cùng triệu đại soái nói cùng, nàng không bỏ xuống được chính là làm người hết thảy. Hiện giờ chính thay nghe được, cũng nhìn đến hai cái tỉ muội ở tân địa phương có càng luôn màu luôn vẻ sinh hoạt. Hơn nữa tăng thi căn cứ áp dụng càng thêm rụ dỗ chính sách, nàng cuối cùng quyết định, lấy nhân loại thân phận lưu lại. Nàng cảm thấy cần thiết cùng tôn hải giao đái một tiếng. Tìm được người, hách linh đang ở Úc trong đất phân đấu, nghe xong nàng lời nói chỉ mắt trợn trắng, này đều mấy ngày rồi, ta đều khai vải thiên mà thành công tỏa ủng mấy trăm mẫu tư nhân nông trang, người lão nhân già nhiều như vậy thiên can điểm gì thật sự không? Triển chiếu có điểm mặt đỏ, bất quá nàng cũng là lanh lệ tính tình, nếu quyết định, liền nghĩa vô phản cố đầu nhập đến Tân sinh hoạt, mà nhân loại căn cứ bên kia hách linh cha con bị bắt cóc, Bàng tứ thông làm thân thuộc thu được thông chi, sau đó không mấy ngày phía chính phủ tuyên cáo hai người làm tự nhiên tử vong xử lý, tức giận đến Bàng tứ thông thiếu chút nữa tạp làm việc đại sảnh, rõ ràng là bắt cóc tìm đều không tìm người liền muốn chết vong xử lý. Như vậy làm việc là nhiều có lệ nạp lương người, trái tim băng giá, hắn chuyên môn tìm được Niên đội, cầu hắn hỗ trợ, Niên đội đi ra ngoài hoạt động một phen thực trầm trọng nói cho hắn. Lão bảng, không phải ta không tra, nơi này đầu thủy quá sâu. Tôn Hải mất tích hẳn là cùng triển chiếu trốn chạy có trực tiếp quan hệ. Triển chiếu phía sau là triệu đại soái, triệu đại soái người này dễ sâu là tốt, chúng ta nhất thời lộng không ngã hắn. Bang tứ thông lau mặt, thất bại, hùng hùng hổ hổ, người không bị tang thi không bị biến dị thú bức tử, cuối cùng chết người một nhà trên tay. Niên nội trong lòng vừa động, lão bảng, ngươi đều biết chút cái gì? Có thể nói cho ta sao? Bang tứ thông do dự nghĩ đến hách linh làm hắn lời nói thật lời nói thật, niên đội so với hắn hai ngày này tiếp xúc đến làm việc nhân viên đáng tin cậy nhiều, hắn nói, tôn hải phía trước trở về cùng ta nói, triển chiếu là bị nàng người một nhà ban đứng, nói triển chiếu nữ nhi chính là bị nàng phía trên người các bán, niên đội những mày, bọn họ nhất phái cùng triệu đại soái là đối đầu, tự nhiên biết chút triệu hệ sự tình, nhưng trăm triệu không nghĩ tới bọn họ sẽ dại dột động đến triển chiếu nữ nhân kia trên đầu, họ triệu ở tự đoạn thủ túc hắn là điên rồi sao? Nhiên Đội giật giật khoe miệng, "Đúng rồi, họ chịu quá già rồi, lao Hồ Đồ, phân không rõ thủ hạ cái nào thật có thể làm, cái nào chỉ biết vuốt ngông ngựa xử là chiêu." Xem ra, bọn họ cơ hội tới. Nhưng hắn còn có không rõ, lao Tôn chưa bao giờ là mềm lòng người, hắn mắt minh tâm lượng, như thế nào cùng triển chiếu cái kia phiền toái nhất lên quan hệ. Bang Tứ thông thở dài, "Ngươi cho ta bảo mật." Nhiên Đội kinh ngạc, hắn liền thuận miệng vừa hỏi, "Thật là có nội tình." Bang Tứ thông nói năm đó sự, chính là có chuyện như vậy. Một người một cái, trước nay không có tới hướng, liền tính sau lại triển chiếu đến chúng ta bên kia, hai hải tử đương nhiều năm đồng học, nhưng bọn họ hai cái chỉ là gật đầu giao. Nói không khỏi hoán giận, người nói này hai người, hải tử đều sinh, hải tử còn ở một hối, mỗi ngày gặp mặt cũng không phát triển ra gì tới, gì sự à. chương 679 thích ứng, trừ tịch vui sướng. Niên đội trong mắt muốn rất ra tới, nguyên lai like còn có như vậy sâu xa. Chắc không được tôn hải như vậy chỉ lo thân mình ăn qua nữ nhân lô nặng người một đầu chui vào đi, này xảy ra chuyện chính là thân khuê nữ à. Nói đến thân khuê nữ, không khỏi nghĩ đến hắn phía trước cái kia dưỡng nữ, niên đội khó được bắt quái lên. Người biết lao tôn trước kia, trước kia cái kia dưỡng rất nhiều năm dưỡng nữ sao. bang tứ thông chấp trước mắt, lao tôn không cho để nhắc tới liền trở mặt. niên đội bĩu môi, xem ra tôn hải là hận cực kỳ đến bây giờ cũng không thoải mái, vậy không khó lý giải đối thân cốt nhục chấp nữ là chu gia. bang tứ thông mở mịt, cái gì chu ra? niên đội thấy vậy càng xác định tôn hải như chính mình đoán giống nhau với mình, để đều không thể để, nói cá nhân danh, bang tứ thông bị dọa tới rồi, vị kia cũng thật không thể tưởng được, niên đội gật gật đầu, không nghĩ tới đi, hắc, lão tôn này suối quẩy, vị kia tuổi trẻ thời điểm liền hoa đến mọi người đều biết, đến bây giờ, ha ha, người già nhưng tâm không già, bang tứ thông tò mò, ngươi nói cái kia lão tôn nuôi lớn hải tử. Hại, phổ phổ thông thông, trước kia nhảy nhót đến rất sinh động, rất có tiếp trung ra bàn tư thế, sau lại phía dưới đệ đệ muội muội trường lên, chính là ta căn cứ nhóm đầu tiên hải tử, một đám đều là lợi hại giáp nhì, đừng nói, việc này cũng kỳ quái, mười mấy hải tử, mỗi người lòng phượng, liền lớn nhất cái kia trung thanh nhã, không một chút sở trường. Hiện tại a, kia trung thanh nhã về sớm ra sinh hải tử đi, trung ra không nàng nơi dừng chân. Bàn tứ thông nghe thoải mái, nên... Là ngươi vứt bỏ so cha ruột còn đáng tin cậy giữa phụ. Nhiên đội lại cùng hắn bắt quái, ngươi biết không? Lao tôn đằng trước cái kia, liền trung thanh nhã mẹ đẻ. sau lại sinh không biết hai loại, vẫn là song bảo thai đâu? Bàng tứ thông. Nhiên đội, ta này tâm dày vò Lao tôn sự đâu? lão tôn chính mình đều không quan tâm hắn cho má vợ trước hậu sự. Ngươi có phải hay không quan tâm đến quá mức điểm? Nhiên đội xấu hổ khụ khụ, này không phải lại nói tiếp sao? Hơn nữa kia đối song bảo thai liền ở chúng ta này. a. Cái này bàng tứ thông tới hương thú, sao lại thế này? Các ngươi cùng kia nữ, hoài nghi đôi mắt nhỏ thực khinh thường. Niên đội không vui, suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Chúng ta quang côn lại nhiều cũng chướng mắt như vậy. Là năm đó, nàng không nghĩ muốn hải tử, hải tử sinh ra vừa lúc đưa đến chúng ta này phúc lợi cơ cấu. Nói lúc ấy, sinh hải tử không cần thật hiếm thấy a Bàng tứ thông trừng lớn mắt, nàng không cần. Đúng vậy, kỳ quái đi, rốt cuộc có nữ nhân dị năng thấp tăng lên khó sẽ không nhu sinh. Dứt khoát đăng ký sinh hài tử dựa lĩnh hải tử phúc lợi cùng cứu tế cũng có thể sống được khá tốt. Niên đội nói, hai hải tử liền theo chúng ta, không bao lâu chính mình thức tỉnh rồi dị năng, người cũng thông minh, có thể chịu khổ. Hiện tại thành song tiểu tướng, kia nữ nhân nghe nói lại trở về nhận hài tử, ngươi nói có buồn cười hay không? Buồn cười. Lao tôn thật là xui xẻo bị như vậy nữ nhân hại mười mấy năm. Bất quá ta nói trở về, niên đội, Lao tôn chuyện tới đế làm sao bây giờ? Bắt quái nghe qua liền ném. Bàng tứ thông một lòng nhớ hảo huynh đệ. Niên đội bắt quái chi sắc lui ra, tiếp đuối, việc này khó làm. Chúng ta muốn truy tra việc này liền vòng bất quá triệu đại xoái, triệu đại xoái ra tay nói, cho hắn một ánh mắt, đó chính là phe phái đấu tranh, càng không rảnh lo tôn hải một tiểu nhân vật. Bàng tứ thông oán hận chọc mà, tai họa để lại ngàn năm. Niên đội nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi. Bàng tứ thông bội nói, niên đội có cái gì nhắc nhở, người cứ việc nói. Niên đội ba chữ, người vợ trước. Bàng Tứ Thông mặt tối sầm, chúng ta không ly hôn. Đây là hắn cuối cùng của cường. Nhiên đội đồng tình lại khinh thường, nhân gia phu thê ân ái, ngươi hải tử đều ba, chẳng cái gì thâm tình. Bàng Tứ Thông một khang buồn bực, buồn bực về đến nhà, tắc, thật sự có người tới đoạt tôn Hải phòng ở cùng đất, thậm chí Bàng Tứ Thông lượng ra văn kiện đều không được, bất đắc dĩ, Bàng Tứ Thông chỉ phải lại thỉnh Nhiên đội hỗ trợ. Nhiên đội nhanh hoạch, lôi kéo một xe binh lính tới, bên trong liền có Thượng thuần sinh kia đối tư sinh tử hắn trộm chỉ cấp bảng tứ thông xem bảng tứ thông ngôn ngữ đều khi nào ta nào có nhàn tâm bất quái làm rõ ràng nặng nhẹ a huynh đệ niên đội cho hắn một cái yên tâm ánh mắt vũ lực kinh sợ đương trưởng làm công không đợi đối phương phản ứng lại đây hách linh nông trang cùng phòng ở liền đến bảng tân sinh danh nghĩa hơn nữa thành niên đội đơn vị độc thuộc cung ứng thương còn dám cường đoạn chính là theo chân bọn họ quân bộ làm đối triệu đại soái dám nảy ra vừa lúc chính diện xé xem như bảo vệ hách linh một mảnh tâm huyết Bàng tứ thông lén lút đi tìm tình địch, bởi vì đặc thù hôn nhân, nhân ra hai vợ chồng hiện giờ là quan ngoại giao, tình địch thấy hắn tới cửa, sảng khoái cùng uống lên sản xuất 30 năm cổ nước có ga dường như, ha ha ha, ha ha ha. Bàng tứ thông vì huynh đệ nhịn, tình địch không phải keo kiệt người, hoặc là nói vì lao bà cũng muốn biểu hiện đến đại khí, thật giúp hắn hỏi thăm, mang về hách linh lời nhắn, ta khá tốt, đều khá tốt, các ngươi hảo hảo. Bàng tứ thông yên tâm, tình địch nói câu, thần kinh hề hề bên kia không ngươi tưởng đáng sợ, có chút địa phương so bên này hảo. bang tứ thông âm dương quái khí hừ một tiếng, trở về làm lao bà hải tự yên tâm. tôn đầu tử so với hắn bình tĩnh, lao tôn trong lòng có dự tính, hắn nói tốt đó chính là so ở bên này hảo. bang tứ thông nhìn nàng, hóa ra ta chạy cái tịch mình bái. tăng thi căn cứ, hách linh đại địa chủ gieo trồng nghiệp lớn hưởng hực khí thế, lôi điện thủy mục tề phát, mười ngày cho chính mình biến ra một mảnh vọng không đến biên nông trang, gieo giống tới nước dục sinh. Đầy đất mùi lạ dưa hấu nở hoa kết quả, vẫn như qua đi như vậy lớn nhỏ, hương vị như vậy sáng tạo khác người. Mùa phương trực tiếp đến trong đất tự mình trích dưa nhóm nháp, một bên tán thưởng ăn ngon một bên dư vị, nếu có thể loại ra mặt thế trước dưa hấu, xứng với điều hòa cùng tivi, lại không càng tốt đẹp sự tình. Hách Linh tức hận, ta cũng tưởng, đáng tiếc bên kia cũng không đào tạo ra tới, ta tưởng dưa hấu nguyên thủy gen không đủ ổn định a Đại gia liền ai tề than, dưa hấu cắt đại dưa hấu, một đào một cái cầu, một câu một ngụm Nước ngọt một đường chạy tới trong lòng đi. Mặc kệ như thế nào, hách linh có tiền. Mấy cha thu hoạch, lại cấp tôn triển nổi lên công chúa lâu đài. Triển tâm, tôn triển ba ba đối nàng hảo hảo A. Triển chiếu. Ta quá nghèo, ta sai. Thời gian dài, hách linh mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức. Sinh hoạt cùng ở nhân loại trong căn cứ không có gì bất đồng. Tôn triển vốn dĩ liền kết thúc cao trung hẳn là vào đại học. Vừa lúc đến bên này hàm tiếp thượng, hai đứa nhỏ vẫn là cùng lớp đồng học. Mới lạ mà vui sướng tiếp nhận rồi hoàn toàn mới trường trình học, bằng phẳng quá độ đến cuộc sống đại học. Cho ở trường cuộc sống đại học, không cần bị ra trường quảng, hảo vui vẻ nha. Mà triển chiếu làm tốt ngay từ đầu bị bên này phòng bị chuẩn bị tâm lý, tâm bình khí hòa tiếp nhận rồi bên này cho nàng an bài không quá trọng yếu công tác, thực mau đầu nhập đi vào vội đến quên hai bên thân phận đem mấy cái ít đòi cấp dưới sai khiến ngày đêm chẳng phân biệt ngày đêm không yên. Phản đối, lãnh đạo, chúng ta lý giải ngài tân quan tiền nhiệm ba lửa, nhưng Chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi. Triển chiếu kinh ngạc cực kỳ, các ngươi là tang Thi còn cần nghỉ ngơi. Cấp dưới. tang Thi cũng có nhân quyền. Lãnh đạo, ngài là người A, ngươi không phải làm bằng sắt thân hình Nha. Triển chiếu, Nga, các ngươi không biết sao. Ta dị năng cùng bậc cao, trong thời gian ngắn không cần nghỉ ngơi. Cấp dưới. Ngài trong thời gian ngắn là. Triển chiếu, liền trục một tháng không thành vấn đề. Các ngươi tích góp vấn đề rất nhiều hiệu suất quá chậm, chúng ta trước đem những việc này xử lý xong. Lại ưu hóa tan tầm làm kết cấu, ta cho rằng chúng ta còn có thể lại tiếp một ít tương quan tân công tác tiến vào. Cấp dưới: Cầu ngài, cầu buông tha a a a vì cái gì biến thành tang thi còn trốn bất quá 007. Triển chiếu nhìn sống không bằng chết cấp dưới, lời nói thâm thía, nhân sinh ý nghĩa ở chỗ sáng lên nóng lên, ở chỗ thực hiện chính mình giá trị vì xã hội thêm gạch thêm ngói, các đồng chí nỗ lực a. Cấp dưới: Cho nên đây mới là người bị nhân loại căn cứ dung không giới nguyên nhân đi. Chương 680 tái kiến tân niên vui sướng, cắt tường như ý. Sau này quãng đời còn lại, mưa thuận gió hòa. Tôn triển độc hệ dị năng hiển lộ ra tới sau vẫn chưa đã chịu người khác khác thường ánh mắt, tương phản người trẻ tuổi ngược lại cảm thấy thức khốc. Triển tâm quan hệ dị năng cũng bị bọn họ cảm thấy huyễn, hai người bởi vì quan hệ hảo bị người coi là khốc huyễn hoa tỉ muội. Nhưng, các nàng cả đời này cũng không có thể biết được đối phương là chính mình thân tỉ muội. Hách linh cùng triển chiếu cũng chưa cảm thấy này rất cần thiết. Tương phản nói cho các nàng chân tướng nói ngược lại muốn giải thích rất nhiều. Tang Thi căn cứ chịu hách linh dẫn dắt bắt đầu đa dạng thọc gậy bánh xe. Từ ám đoạt ám trộm được mình đoạt mình trộm. Bởi vì Tang Thi căn cứ phúc lợi đãi ngộ thật sự liêu nhân, không ít người âm ở tử. Nhân loại căn cứ phản ứng cũng nhanh chóng. Bởi vì Tang Thi căn cứ đoạt người đoạt đến phát rổ, một đoạt chính là toàn ra, gia. Bọn họ không thể không đem đầu nhập đến lục đục với nhau quá nhiều tinh lực rút ra đồng lòng hợp lực ngăn cản Tang Thi căn cứ âm lưu. Chỉ là. Tang thi vốn dĩ liền so nhân loại nhiều, hiện giờ lại bị bọn họ trộm, nhân loại căn cứ lại có thể sinh hài tử cũng không thể trong một đêm trưởng thành. Hơn nữa, nào có ngàn ngày để phong cướp. Trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh cùng bên trong thảo luận, nhân loại căn cứ không thể không noi theo Tang thi căn cứ. Hoàn nền tăng thi di dân nhân loại căn cứ, đừng nói, rốt cuộc có chút Tang thi biến dị đến đột nhiên trong lòng vẫn cứ đem chính mình đương người, cũng có tìm thân cố, đảo cũng dẫn tới chút Tang thi qua đi. Hai bên liền bắt đầu khoáng ngày lâu dài nhân tài tranh đoạt chiến. Chờ Hách Linh rời đi thế giới này thời điểm, hai bên căn cứ gian tưởng vây chỉ là một đoạn đặc thù thời kỳ di lưu vật chỉ cung hậu nhân tham quan. Hách Linh sống đến 130 nhiều, cảm thấy cái này số tuổi không sai biệt lắm có thể, tháp hương xin chỉ thị các đại lão, tiểu nhân này liền cáo lui. Không ai lý nàng, Hách Linh cảm thấy đây là chuẩn, phía sau sự giao đái hảo, làm Linh Linh Linh rời đi. Nàng không có nhìn đến đương nàng cùng Linh Linh Linh chóc khai thế giới này trong nháy mắt, thời gian đình trệ, nàng biến trở về chính mình bộ dáng thân xuyên linh sư bảo khỏe miệng mỉm cười xoay người lại niết trên bàn trà hồng anh đào, xinh đẹp thủy tinh cầu mỹ lệ nữ hải vẫn không núc ních, nàng bên người, đọc lại một con mẩu lam giả thuyết hình tượng, dạ khê ném đi ném đi thủy tinh cầu, nên xử lý như thế nào đâu, có thủ đoạn thủ đoạn không đủ nạnh, có mưu tính tâm cơ lại không đủ tàn nhẫn, không thích hợp ta này nha, nàng một thân hắc y rìa đứng ở ngôi sao hư không, bực bội, một ngón tay đầu trộm trọt hướng thủy tinh cầu nữ hải. Dạ khê nhắm hai mắt bắt được, không thể nhịn được nữa, ta đều trốn ngươi đến này, ngươi đừng quá quá mức. Ngón tay dừng lại, trúc tử lạnh nhạt thanh âm, ta không cho phép bên ngoài dơ đồ vật lộn loạn ta địa phương. Dạ khê cái chán gân xanh thằng nhảy, cái gì ngươi địa phương, giới ngoại giới là của ta, thần giới cùng ma thần giới cũng không phải ngươi. Trúc tử, hoặc là dao ra đây, hoặc là, ngươi cùng nàng một khối lan. Dạ khê muốn tức chết, chỉ là một cái vật nhỏ. Trúc tử, con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến. Chiến trường cũng không phải một lần là xong, lần sau ngươi đem chính mình đường không rảnh đổ cái khe. Một cái ngươi đủ dùng sao? Đem vi sư cũng bổ thượng. Dạ khê không nói gì, cho ta một chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt, nàng sẽ vào nhầm nơi đây, cũng có ta sai. Nếu không phải nàng lấy thôn thiên loạn luyện dược đem thôn thiên đỉnh ném vào không ổn định trong hư không, sẽ không tạc lò dẫn phát giới vách tường sụp đổ đem người lẩu tiến bảo. Đương nhiên, đối phương cũng không phải hoàn toàn vô tội. Khẳng định đối phương nơi vũ trụ cũng xuất hiện sụp đổ mới có thể rất ra tới. Ngón tay dựng đến dạ khê hai mắt gian, lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu không đừng trách vi sư trở mặt. Dạ khê ha hả trở mặt. Ngươi trở mặt số lần nhiều ta sợ quá ngươi. Ngón tay biến mất, dạ khê nhìn thủy tinh cầu thở dài, nàng có thể đem người quăng ra ngoài, nhưng quăng ra ngoài còn có thể hay không sống liền không thể bảo đảm. Thương chi tìm được nàng, ai, ngươi tại đây, ai, ở trong tay ngươi à, ta nhìn xem nàng trông như thế nào. Nga, còn hành, chính là, không trước không sau, khác vũ trụ giống loài đều như vậy. Dạ khê vô ngữ, cô nương, ngươi nói như vậy lời nói sẽ bị người đánh chết. Thương chi, ai, nàng lại nghe không được. Lần này sự ta thiếu nàng một hồi, ta phải đem này nhân quả nhân tình còn cho nàng. Dạ khê, đều xử lý tốt. Thương chi, ân một đám mưu toan diệt thần tiểu châu chấu, đều không đủ ta tạc một mâm. Bất quá may mắn biết đến sớm. Bằng không ta vu tộc con dân còn có vô số vô tội sinh linh muốn tao hương. ta thỉnh minh thiền cùng liên hoa siêu độ những cái đó chết thẳng người, bị cấm chi hồn, lại liên mấy cái hạ giới đến tiên giới xem như bồi thường. Liên kém này một cái, ta vu tộc nhưng không hảo thiếu nhân gia nhân tình, đời đời kiếp kiếp bị quản chế ước. Chạy nhanh làm ta còn, dạ khê đầu gốc vừa chuyển, việc này thật đúng là muốn ngươi hỗ trợ, ta tưởng đem nàng đưa trở về, bình an đưa trở về. Thương chi hiểu rõ, không thành vấn đề ta có biện pháp bảo vệ nàng. hai người một phen thương lượng, dạ khê trong tay thủy tinh cầu vứt đi ra ngoài. trong không gian, mới từ thế giới thoát ly ra tới hách linh không lưng, méo viên anh đảo điển tiến trong miệng, thơm ngọt tư vị tràn đầy khoang miệng, thỏa mãn mèo lại mắt. linh linh linh, ăn ngon đi, ta loại. hách linh ngông ngô, ngồi xuống, trên đùi phóng một cái phô hắc nhung tơ da trắng, dương, bên trong tất cả đều là nàng thu thập tới tinh hoạch, trong đó thuộc về tôn hải kia viên lớn nhất, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng dị năng đệ nhất. Đương nhiên tinh hạch lớn nhất nhất lóe sáng. Lục Lam tử giao hòa, kim quang lấp lánh. Hách Linh thưởng thức vài cái, trầm ngâm, tùy tay cầm khối hoàng tinh tinh hạch tinh rắn lên, trong tay linh lực vận chuyển, thúc dục chính mình kia viên tinh hạch dị năng kích động, chỉ thấy một đợt một đợt năng lượng như nước đang hướng màu vàng tinh hạch, màu vàng tinh hạch chậm rãi nóng lên, dần dần dính vào tinh hạch thượng chậm rãi biến thành một khối. Thế nhưng thật sự có thể thành. Hách Linh lại cầm khối màu đỏ rung đi lên, một khối tiếp một khối. Cuối cùng dung thành một con bóng rổ lớn nhỏ thật lớn tinh hạch, nàng hai tay đặt ở tinh hạch thượng, tinh lọc hồi lâu, cuối cùng đem bên trong dị năng năng lượng tinh luyện đến một tiểu đoàn. Binh bảng cầu đại tinh hạch lộng lẫy bắt mắt, so kim cương càng thêm long lánh cùng thuần tịnh, bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng. Hách Linh kinh ngạc không thôi, cứ việc nàng nơi tinh tế dân chúng đại bộ phận nhưng tu luyện tinh thần lực cùng dị năng, cũng có người nhưng dùng linh lực tu hành, nhưng như trước mắt như vậy đem các loại dị năng tinh thần lực cũng linh lực dung hợp ở bên nhau, nàng nhưng xem như đệ nhất nhân. Nàng nhìn cầu suy tư nửa ngày, cuối cùng lắc đầu đem tinh hạch thu hảo, Linh Linh Linh, tìm kiếm tiếp theo cái thế giới. Diêm A-Lang cùng vệ giặc còn đang bế quan, cũng không biết bọn họ hiểu được đến cái gì bế quan lâu như vậy cũng chưa tỉnh. Linh Linh Linh siêu tầm, trải qua quá nhiều thế giới, nó cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng, lần này, nhất định tìm được càng tốt thế giới. Đồng nhiên, xa xôi địa phương có tín hiệu như ẩn như hiện. Linh Linh Linh vội an tĩnh lại cẩn thận tiếp thu, sau một lúc lâu, khiếp sợ tìm hách Linh. Cái gì? Là Mẫu đơn yêu thế giới kia Mẫu đơn yêu ở tìm ta. Hách Linh ngạc nhiên. Linh linh linh, kia, ta có đi hay không đâu? Hách Linh, ngươi có thể hồi sao? Thế giới kia cũng là ly thần bí nữ tử gần nhất địa phương. Linh linh linh, ta có năm thành hướng lên trên nắm chắc. Kia còn chờ cái gì? Đi. Có yêu có tiên tiểu thế giới, Mẫu đơn yêu, không, hẳn là Mẫu đơn thần, đại mỹ nữ Mẫu đơn ngồi ở cao phong đỉnh, chán đến chết uống tiểu rượu. Lao Chu a Lao Chu ngươi lại không trở lại, hai ta lại không thể thấy một mặt. Nàng nơi ngôi cao đi xuống một tầng, Chu đại thiện mặt ủ mày hế làm cái gì cũng chưa sức mạnh nhi. Hách linh bị linh linh linh truyền tống tới, không sai chút nào, từ trong không khí rất ra, thỉnh thịch rất ở mẫu đơn trước mặt. Mẫu đơn dọa nhảy dựng, đột nhiên đứng dậy làm ra công kích tư thế, khẩn nhìn chằm chằm trước mắt nàng chưa bao giờ gặp qua kỳ quái nữ tử, kinh ngạc không thể tin tưởng, lão chu. Phía dưới Chu đại thiện lỗ thai nghe thế một tiếng, cái ngã lộn nhào chạy đi lên. Hách Linh lược chật vật từ trên mặt đất bỏ lên, run run Linh sư bảo, đem đầu tóc hướng sau đầu gái gái. Lần này, nàng vô dụng thân xác, trực tiếp lấy linh hồn thể xuất hiện, thế giới này vốn là có quỷ. Mẫu đơn, ta không có khả năng. Ta tổ tông là cái nam. Chu Đại Thiện xóa mắt kêu to. chương 681 Thiên Môn, ngày hôm qua quên cải song, gõ đầu. Hách Linh không nói hai lời một cái tắt phiến ra một đạo phong đánh vào hắn đầu vai, Chu Đại Thiện bang kỷ lăn đến trên mặt đất. Trong lòng cảm động, cỡ nào quen thuộc mà xa xôi ký ức. Bỏ lại đây quý khóc, ô ô, tổ tông, ngươi như thế nào là cái nữ? Hách linh, bằng không các ngươi nhà họ chu nhiều thế hệ từ chuồng heo bỏ ra tới. Phụt, mẫu đơn vui vẻ, láo chu ngươi thật đã trở lại. vây quanh nàng đảo quanh, nguyên lai like ngươi trường như vậy, không tồi, trừ bỏ, gây địa ẩm. Hách linh hắc tuyến, đem ngươi đôi mắt nâng nâng nhìn ta mặt. Không đúng rồi, trước kia ngươi thanh âm là cái nam A. Hách linh lạnh mặt. Bằng không hắn sẽ tiếp thu ta là hắn tổ tông. Mẫu đơn gật đầu, là, tục nhân thành kiến, chỉ nhận phụ hệ không nhận mẫu hệ, nên cho bọn hắn cái túi làm cho bọn họ chính mình sinh. Ha ha ha, hai người cười thành một đoạn, giờ khắp này, xa lạ cảm tăng dã. Chu đại thiện thật cao hứng, tổ tông, ta không phải kia nông cả người, ngài rốt cuộc đã trở lại, lần này nhưng đừng ném xuống hải nhi ta đi rồi. Ôm chân hoa hoa khóc lớn. Hách linh ghét bỏ chịu áo choàng không rút ra, buồn bực hỏi mẫu đơn. Đây là cho ta ra nhãi con bao lớn ủy khuất, ngươi cập đi. Mẫu đơn gương mặt tươi cười một suy sụp, nếu không ta nhắc mãi ngươi trở về đâu. Tới tới tới, chúng ta chậm rãi nói. Tay háo nhất chiêu, một bàn buổi tiệc chống rồng biến đến ra, mẫu đơn kéo hách linh ngồi xuống, chu đại thiện chủ động khẩn ai nhà hắn lao tổ tông. Hách linh ghét bỏ, ngươi một đại nam nhân, mấy trăm mấy ngàn tuổi. Ai ta rời đi đã bao lâu? Mẫu đơn dựng thẳng lên một ngón tay đầu, một ngàn năm. Hách a. Tiểu thế giới thời gian tốc độ chảy rất nhanh nha. Chu đại thiện ngao ngao, thổ tông, ngươi không thể lại bỏ xuống ta. Câm miệng. Hách linh cầm lấy một khối không biết nướng gì đó thì tắt trong miệng hắn, xoay đầu tới, sao lại thế này. Mẫu đơn thở dài, ngươi còn nhớ rõ sao. Lúc trước ta thành thần, là hai ta chui chỗ trống. Đương nhiên nhớ rõ, kia chỉ ngủ say dưới nền đất hồng mau phương hoàng, hẳn là thiên đạo an bài cấp chiến thần cơ duyên, bị các nàng hai cái ngạnh sinh sinh hồ ỷ vào hách linh bị nhốt phong ấn càng cao một bậc, ỷ vào Mẫu Đơn cũng có bất tử ngạo cốt cùng nó liều mạng, cuối cùng Hồng Ma Phượng hoàng tiếp nhận rồi Mẫu Đơn, mà chính mình mượn dùng các nàng thần kiếp buông lòng phong ấn. Sau lại Mẫu Đơn chịu thiên địa phong nghe diệu âm, sau đó lúc ấy chính mình bị bắn ra thế giới này. Cho nên, Mẫu Đơn này thần vị có gian lận chi ngại, ông trời khẳng định khó chịu, nhưng thượng thần ngoạn ý nhìn này nó cũng đến lễ nhượng bà phần. Nhiều năm như vậy qua đi, thiên đạo rốt cuộc muốn phát huy Mẫu Đơn Ngày gần đây có điều cảm, này phương thiên điệu ta lưu lại đi vô ích, thiên môn đem khai, ta cùng Phượng Hoàng Ước chừng muốn đi vào thế giới vô biên. Hách Linh, A. Mẫu đơn, chúng ta nơi này chỉ là đông đảo tiểu thiên thế giới chi nhất, phàm năng lực xuất chúng không bị thế dung, hoặc là ngã xuống thân hóa vẩn vật hoặc là khai thiên môn tiến vào lớn hơn nữa thế giới. Hách Linh, A. Trước kia có thần cụ phi thăng lên rồi. Mẫu đơn gật đầu, từng có. Nhưng hiện tại vấn đề là, ta không nghĩ đi, thiên đạo đuổi đi ta đi. Hai người đối diện, lòng có xúc động, đều nghĩ đến năm đó cương cầu việc. Khu, chiến thần, còn hào đi. Hách Linh tỏ vẻ nhân đạo quan tâm. hảo nhưng hảo Mẫu đơn phiên cái phi thường bất nhã xem thường, chính là mỗi lần nhìn thấy ta mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi. Nga, tiêu cầu đồ vật còn dưỡng chỉ xấu xúc sinh, vừa thấy ta liền nhẹ răng miết miệng. Hách Linh thầm nghĩ nên không phải cầu đi. Heo, không biết nơi nào bắt được tới lợn rừng tinh. Hai nữ nhân ngươi xem ta. Ta xem ngươi, đột nhiên đồng thời bùng nổ cười to. Hách Linh, hắn có phải hay không đốc? Mâu đơn, hắn chính là ngốc. Kia lợn rừng tinh là cái nữ, biến thành người dạng đảo cũng rất tuấn, chính là đi, ha ha ha, nàng coi trọng hắn, ha ha ha, nơi nơi phóng lời nói chiến thần là nàng để cho người khác mơ tưởng nhớ thương. Hách Linh ha ha ha, thật muốn nhìn xem chiến thần mặt. Không đúng rồi, hắn là thích đi, bằng không lưu trữ. Mâu đơn, không lưu trữ lại có thể như thế nào? Kia lợn rừng tinh có vài phần địa vị, ở yêu tộc thực sai được, hơn nữa mấy trăm năm hôm trước mà ra điểm sự, hung thú chạy ra tác loạn, chiến thần trọng thương, là lợn rừng tinh dùng chính mình đem hắn cứu trở về tới, hai người mệnh đều trường một hối. Kỳ thật đi, ta cảm thấy tiểu lợn rừng tinh rất không tồi, chỉ cần đừng với ta nhai răng. Bằng không kia dã man vật nhỏ vẫn là rất đáng yêu. Từ từ, Hách Linh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nên sẽ không cho rằng chiến thần thích người đi. Nhưng đừng làm ta sợ. Mẫu đơn vô vô ngực, liền thứ đổ kêu lớn lên, trên trời dưới đất ai không biết chiến thần hận chết ta. Vì yêu sinh hận nha. Hách linh một lời trúng đích. Mẫu đơn hô hấp đều hô hấp không lên, ngươi đừng nói bừa Như thế nào là nói bừa đâu, luyến ái người nàng suy nghĩ vớ vẩn nha. Ngươi tưởng, chiến thần thích ngươi, cho nên, thành thần cơ hội nhường cho ngươi. Vân vân, như thế nào chính là nhường cho ta. Là ta đoạt tới. Hách linh thương hại, đúng vậy, hai ta một khối đoạt đâu. Phàm là cái kêu kẻ bất lực lúc trước không nghĩ nhặt của hời tự mình thượng, lúc này hồng bao phượng hoàng không chừng là ai đâu. Nàng tiếp theo nói, chính là, ở nhân gia luyến ái tiểu nữ hài trong mắt, nàng người trong lòng chính là trên trời dưới đất lợi hại nhất nam nhân nha. Mẫu đơn một trương mặt đẹp xanh lẻ. Cho nên nha, ngươi một gốc cây mẫu đơn có thể nào khả năng đánh ra tòa đường chiến thần. Đương nhiên này đây sắc đẹp vì mồi mê hoặc đường đường chiến thần chủ động chắp tay nhường lại a. Mẫu đơn mặt đẹp lục biến thành màu đen Hách linh. Sau đó ngươi thành thần, trứng mắt chiến thần, một chân đạp, cho nên chiến thần đối với ngươi vì yêu sinh hận, mỗi lần gặp mặt mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi là đối với ngươi vì yêu sinh hận nha. Mẫu đơn ôn. Cho nên à, tiểu lợn rừng tinh đối với ngươi nghe rằng không phải chiến thần bảy mưu đặc kế, là hận ngươi được đến nàng nam nhân lại trứng mắt nha. Mẫu đơn ôm chặt chính mình, bị ngươi như vậy vừa nói, giống như cũng nói được thông. Ta mà ơi, cái này đáng sợ thế giới, ta nhưng không nghĩ ngây người. Hai người đối diện đồng thời ác hàn, lại đồng thời cười ha hả, giống hai cái điên nữ nhân, một ngàn năm khoảng cách, ở bát quái gian trừ khử vô hình. Mẫu đơn Liêu Liêu tóc dài, tóm lại đâu, thiên địa bất dung ta, muốn khai thiên môn đưa ta đi. Ta không muốn cũng đến đi. Ta hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Lúc này Chu Đại Thiện chen vào nói, tổ tông, đừng lưu ta một người, thượng thần đi rồi, ngươi cũng không ở, thiên đình đám kia người xấu sẽ xé đi ta. Hách Linh nhìn hắn kinh ngạc. Ngươi còn ở. Chu đại thiện. Thân tổ tông. Mẫu đơn lười nhát trống cảm, ta đều nói dẫn hắn cùng nhau đi, ngươi không lên tiếng, hắn không yên tâm. Hách linh kỳ quái, ngươi có cái gì không yên tâm. Chứ bỏ đi theo mẫu đơn ngươi còn có khác chỗ đi. Tổ tông, ngươi lên tiếng ta mới có đế nhà. Hách linh đối mẫu đơn, ngươi chừng nào thì đi. Ta cùng ngươi cùng nhau. Khai thiên môn nhà, thế giới vô biên nhà, thần phi thăng đi thế giới vô biên, là tiên ma thế giới đi, hắc hắc hắc. Tiên ma văn minh, ta tới. Mẫu đơn, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể. Hai người các ngươi, có khác muôn chuẩn bị sao? Hai người đều lắc đầu, một ngàn năm, ít đòi không có mấy nhớ mong cũng tùy thời gian phiêu tán. Thức mau, Mẫu đơn cùng Chu đại thiện thu thập gia sản, ba người sừng sững đỉnh núi, một tiếng lành lót thanh để từ xa đến gần, nuôi thả hồng bao phượng hoàng đã trở lại. Trở về nhìn đến hách linh ánh mắt đầu tiên, kia tiếng kêu ca ở trong cổ khụ khụ, hai mắt tê thành trọi gà mắt. Ngươi, ngươi nhà chính là cái nữ. Hồng Mao Vượng Hoàng mở miệng nói chuyện. Hách Linh mở mịt, này nha chính là cái nam. Trường như vậy tao. Hồng Mao Vượng Hoàng Tắc Mao, muốn cùng nàng tới một trận. Mẫu đơn đau đầu, thiên môn lập tức muốn khai. Thiên đạo nhìn chầm chầm đâu, ta chính mình không cần hao tổn máy móc. Không nói được thiên đạo sẽ ở cuối cùng thời khắc gâm các nàng một phen. Mẫu đơn đối Hách Linh nói, hắn vẫn là cái hài từ đâu, thế giới này nuôi không nổi hắn. Hách Linh minh bạch. Hồng Mao Phượng Hoàng huyết mạch cấp bậc rất cao nha, Thiên Đạo sợ nó trưởng thành gây hòa đi. Chương 682 Vu Tiên, hôm nay đại kết cục. Thiên muốn khai, phía chân trời tường vân kích động, có cao lớn kim trụ đứng ở vân gian không thấy này đỉnh, một bó kim quang từ kim trụ gian bắn ra thẳng tới mẫu đơn dưới chân, này tiếp dẫn quá chính xác, mang theo vài phần gấp không chờ nổi cùng gãy bỏ. Mẫu đơn hít sâu một hơi, mang theo đối không biết tương lai bất an cùng khiêu chiến, trầm giọng đi, đứng ở Phượng Hoàng trên người. Một tay Hách linh một tay chu đại thiện, phi tiến kim quang. Xa xôi gian, mây trắng thượng thiên đình người tề tụ nhìn bên này, bọn họ là hâm mộ vẫn là vui vẻ. Có lẽ đều có. Rốt cuộc đem người cấp tiến đi. Kim quang mang theo mấy người, hướng phía chân trời có rút lại. Mẫu đơn khẩn trương nắm chặt Hách linh tay, nắm chặt ta. Hách linh trong lòng đột một chút, chợt có dự cảm, nàng vội vàng thúc dục trong cơ thể công đức trí lực, một cái tay khắc ngón tay bay múa, lăng không bé bừa. Ba đạo kim quang lấp lánh vu tộc đùa chú đánh vào mẫu đơn chu đại thiện cùng hồng ma phượng hoàng trong cơ thể. Kim trụ gần ngay trước mắt, mẫu đơn hô to, ngươi làm cái gì? Rõ ràng hai người tay vẫn tương gắt, lẫn nhau thanh âm lại tựa cách thiên sơn vạn thủy. Hách linh hô to, hảo hảo bảo trọng. Kim trụ từ bên người cọ qua, kim trụ sau một trận cường quang chói mắt thứ não, mấy người nháy mắt ngất đi, kéo ở bên nhau tay tản ra, bị kịch liệt dòng khí tách ra, vạn mét trời cao. Sẽ không có người lưu ý mấy cái mảnh nhỏ bị thổi hướng phương nào. Yêu thú rừng rậm, một con hồng ma phượng hoàng buôn đảo trật vật không bằng gà, phía sau một đám hung ác gác thú ác điểu đổi theo, bên trong rất nhiều so nó càng mau lớn hơn nữa càng tấn mãnh. Hồng ma phượng hoàng chạy như bay ra nước mắt, đây là cái gì hiểm ác thế giới, chính mình tới rồi này thế nhưng thành cái nhược kê, thật đáng sợ. Mỗi khi nó hơi kém bị bắt lấy, trên người liền sẽ kim mang trật lóe, cánh uốn éo vừa lúc bay ra sinh lộ hoặc là phía sau hung thú ác điểu không thể hiểu được đụng vào cùng nhau. Hồng Mao Vượng Hoàng không phải không số người, trong lòng yên lặng nhét mãi, cảm tạ lao chu, lao chu phù hộ ta. Cùng lúc đó, mẫu đơn cũng dây rũa từ chướng khí hát quen bỏ ra tới, bỏ lên trên đất bằng, vô lực bình quán trên mặt đất thở hồn hển hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng rơi vào một chỗ vực sâu, phía dưới tất cả đều là cực nóng rung nham, nàng chỉ là một gốc cây mẫu đơn A. Không đường sống May mắn trong lúc nguy cấp Kim Quang hộ thể, Kim Quang bao vây nàng ngăn trở hạ truy thế, đem nhào lên tới dung nham che ở bên ngoài, mang theo nàng hướng về phía trước. Mẫu đơn trong lòng biết rõ ràng này khẳng định là cuối cùng thời khắc Lao Chu đánh vào nàng trong cơ thể kỳ quái đồ vật ở bảo nàng mệnh. Một có thể bắt lấy đồ vật, nàng lập tức hướng về phía trước leo lên tới, dọc theo đường đi cái gì kỳ quái đáng sợ đồ vật đều có, ở nàng ứng phó không tới khi Kim Quang liền ra tới cứu mạng. Rốt cuộc, tìm được đường sống trong chỗ chết. Mẫu đơn hận không thể trở về tìm thiên đạo báo thù, khẳng định là thiên đạo âm các nàng một phen. Chỉ là tưởng trở về cũng trở về không được, mẫu đơn bỏ dậy, nàng đến tìm được những người khác. Nàng cung phượng hoàng bản mạng tương liên, có thể cảm ứng được hắn cách xa nhưng hẳn là bình an. Đến nỗi lao chu, mẫu đơn lo lắng là lo lắng, nhưng tin tưởng nàng so với chính mình cường khẳng định không đại sự. Còn có một cái chu đại thiện, cái kia tiểu như quỷ, chính mình cùng phượng hoàng hội hợp lập tức đi tìm hắn. Mẫu đơn thu thập hạ thân thượng chất vật. Hướng về Hồng Mao Phượng hoàng phương hướng đi rồi vài bước, bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn phía phía chân trời, chính mình muốn đi tìm vương hoàng, muốn đi tìm Chu đại thiện, muốn đi tìm ai? Đối, chính là tìm vương hoàng cùng Chu đại thiện, không có khác ai. Chính mình thật là đầu đâm hồ đồ. mà Hồng Mao vương hoàng chạy ra yêu thú rừng rậm, cảm ứng Mâu Đơn phương hướng bay tới, cảm tạ lão, Thiên, Mâu Đơn, mau tới tìm ta nha. Chu đại thiện dừng ở một chỗ ác quỷ nơi run bần bật, hắn vốn chính là thập thế người lương thiện công đức trong người. Lại có hách linh công đức vận may thêm vào, nhưng cái đó quỷ lăng là nhìn không thấy hắn. Tiểu thế giới thiên đạo có thể âm mẫu đơn cùng Phượng Hoàng lại không thể thái âm Chu Đại Thiện, bởi vì Chu Đại Thiện là nó phùng ra tới cũng không cùng nó đối nghịch. Cho nên Chu Đại Thiện hữu kinh vô hiểm bị người cứu. Người tới thấy hắn vẻ mặt kinh hỉ, lại là cái công đức thâm hậu quỷ, tiên. Mới từ hạ rơi tới, đảo cũng có vận khí gặp được ta, vừa lúc cùng ta tông thích hợp, về sau liền đi theo ta đi. Chu đại thiện cảm giác được hắn thiện ý cùng hạo nhiên chính khí, quyết đoán đi theo người đi, cảm ơn, cảm ơn tiên bối. Cảm ơn, cảm ơn, giống như muốn cảm tạ ai? Ai tới? Bị người quên đi Hách linh cũng quên mất chính mình. Tiên giới nơi nào đó, Vu tộc theo một tiếng lảnh lót khóc nỉ non, mọi người hưng phấn vừa múa vừa hát, chúc mừng bọn họ thủ lĩnh con nối roi ra đời. Là vị xinh đẹp công chúa đâu? Thủ lĩnh mỏi mệt nằm ở trên giường, nhìn nữ nhi ngủ mặt mặt mày hiền hòa, nô, no, đứa nhỏ này sẽ là ta người nối nghiệp. Đã kêu nàng, Vu Linh đi. Vu Linh từng ngày lớn lên, nàng cơ linh hoạt bát, thông minh lãnh lợi, thủ lĩnh dạy cho nàng bất cứ thứ gì, nàng có thể lập tức học được thẢ suy một ra ba, 10 tuổi thời đại biểu chính mình tộc lạc xuất chiến thắng mặt khác vu tộc tộc lạc, bị vu tộc tôn sùng là đệ nhất thiên tài vu nữ. Nàng có hai cái thị vệ, Vu Long cùng Vu Hổ, tuổi cùng nàng giống nhau đại, sinh nhật vẫn là cùng một ngày. Một tuổi khi Vu Linh gặp được Vu Long cùng Vu Hổ béo tay béo chân đánh vào cùng nhau. Một chút không sợ đứng ở một bên cười Khanh khách. Thủ lĩnh hỏi nàng cười cái gì, nàng cũng không biết, dù sao vừa thấy đến kia hai người nàng liền ha ha ha cười. Sau đó Vu Long cùng Vu Hổ thành nàng thị vệ. Ba người kết bạn lớn lên, Vu Long Vu Hổ vu thuật cũng học được thực hảo, ở trẻ tuổi dẫn đầu, nhưng Vu Long thích mang theo tộc nhân chiến đấu, Vu Hổ thích. Hắn cái gì đều thích, nơi này một cây tử nơi đó một cây tử không cái trường tính, nhưng hắn không phải làm vậy. thật đúng là làm hắn làm cái gì đều làm ra thành tích tới trong tộc làm hắn tuyển một cái bình tĩnh tâm, Vu Hổ khinh thường, nói hắn là thiên tài, thiên tài chính là toàn tài. Nhưng đại gia lén đều nói Vu Long so với hắn càng toàn tài. đương nhiên, chân chính toàn tài là bọn họ Vu Linh công chúa. Vu Linh công chúa học cái gì đều vừa học liền biết đâu, trừ bỏ Vu tộc thần thông bản lĩnh, đó là mặt khác bản lĩnh cũng học giống nhau, tinh giống nhau. Tựa hồ trên đời này không có gì có thể khó chịu nàng giống nhau. Tổ chức thành niên nghi thức sau, Vu Linh mang theo Vu Long, Vu Hổ bắt đầu du lịch thiên hạ. Gặp được vô số người cũng gặp được vô số sự, hào hùng khi có ảm đạm khi có, Xuân Phong đắc ý cũng có sinh tử cửa ải khó khăn cũng có, ba người từ ngây ngô đến kiên định đến ổn trọng đến đạm nhiên hết thảy, tu vi tích lũy tháng ngày, chậm rãi chậm rãi liền đến phi thăng thời điểm. Sao trời hạ, Vũ Linh ngóng nhìn phương xa, mặc danh có một tia ưu sầu. Vũ Hổ, tưởng cái gì đâu? Phi thăng thần giới mà thôi, đối ta ba tới nói không cần quá đơn giản. Vũ Linh ngón tay sờ lên đầu không biết đang sờ cái gì, ta tổng cảm thấy Giống như có chuyện gì quên mất. Vu hổ một cái giật mình, nên không phải ngươi thiếu nào cọc nhân quả. Nay nhưng không ổn, chúng ta Vu tộc sợ nhất thiếu người, mau, mau tưởng, phi thăng trước nhất định chấm dứt. Vu Long trầm giọng, bằng không chúng ta đi mượn Tam Sinh Thạch nhìn một cái. Lấy Vu tộc cùng U Minh quan hệ, bọn họ thực thuận lợi tới U Minh đánh giá, chỉ là ghi lại trên trời dưới đất sở hữu bí mật Tam Sinh Thạch ở Vu Linh trước mặt, mất đi hiệu lực. Đừng nói kiếp trước, kiếp này sự nó đều không biểu hiện. Vũ Linh quyết đoán cử báo, các ngươi cục đá bị người trộm, đây là giả. U Minh, nói cho nàng, ngươi tình huống như vậy, chỉ có một giải thích, phía trên có người khóa ngươi tin tức, ngươi muốn biết án, chỉ có thể đi thần giới. Thân mẹ nó cục đá bị trộm, bọn họ U Minh lại như vậy dễ trọng Vũ Linh ngượng ngùng, sau khi trở về hạ quyết tâm, phi thăng, chết thì chết đi. Thủ Linh an ủi nàng, ta đã đem chuyện của ngươi thông cáo mẫu thần, ta Linh nhi định là mẫu thần bên người Linh nữ chuyển thế. Ngươi phi thăng thần giới là về nhà. Vu Linh cười cười không nói, bản năng cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Là ngay, Vu tộc cử hành long trọng điển lễ, cầu nguyện Vu thần đưa con cháu phi thăng thần giới. 12 Vu thần hình tượng từ trên trời giáng xuống, màu đen bao phủ đại địa, Vu tộc bộ đàn quỷ xuống đất, ba người ở vạn chúng chú mục trung tử từ dâng lên. Chương 683 đại kết cục, tân truyện xưa mở ra. Phi thăng thần giới. Không tồn tại. Thoát ly tiên giới trong nháy mắt. Vô tộc công chúa Vu Linh chớp chớp mắt biến thành thực linh sư hết Linh, nàng mê mang đứng ở trong hư không, trong đầu hỗn loạn ký ức một hồi lâu mới loát thuận. Loát thuận sau nàng một cái lộ bộ, nàng ở tiên giới sinh sống mấy ngàn năm, mà kia mấy ngàn năm ký ức ở biến mất. Lập tức một thân mồ hôi lạnh không quan tâm ngồi xếp bằng ngồi xuống vận chuyển linh lực bay nhanh đi bắt những cái đó biến mất ký ức. Linh linh linh, lập tức chứa được. Từ trong phong ấn tỉnh lại linh linh linh cũng mới lấy lại tinh thần, không rảnh lo đáp lời. Số hiệu như thiên nữ tán hoa đuổi theo bắt ký ức mảnh nhỏ. Trong không gian, vệ giặc cùng Diêm Á Lang vẻ mặt hoảng hốt tỉnh lại, chợt ý thức được cái gì lập tức như hách linh bộ dáng nhắm mắt bay nhanh bắt giữ như thủy triều thối lui ký ức, chán mồ hôi lạnh như thác nước. Không biết qua đi bao lâu, hách linh khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, phục thân làm cái đấm giường quăng ngã gối động tác. Không đến 1%, hận chết ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng tự mình trải qua đầu thai một hồi liền một nửa đều không cho nàng lưu. Tuy nhiên đều là nàng chính mình bằng bản lĩnh tránh tới. Đừng quá lòng tham, bằng bản lĩnh của ngươi ngươi nhưng vào không được tiên giới. Có người trả lời nàng tiếng lòng. Hách Linh nóng bỏng đại não lập tức làm lạnh, mắng ngẩng đầu, mới phát hiện trước người ba mét ngoại đứng một cái hấp ý tóc đen mắt đen nữ tử. Nàng tuổi hồ đã đứng thẳng ở nơi đó phi thường lâu, nhưng phía trước rõ ràng không thấy được nơi đó có người, cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì hơi thở. Hách Linh đột nhiên ngảy lên, không biết hay không muốn chạy trốn, cùng với có không thoát được rớt. Dạ khê một cái văng chỉ, phía sau xuất hiện một trường cao bồi ghế, nàng lười nhác ngồi xuống, nhét lên chân, khuỷu tay bộ đáp ở trên tay vịt, mười ngón dao nhau dừng ở bụng. Hách linh căng thẳng như huyền, trực giác tại đây nữ tử trước mặt nàng không trốn nhưng trốn. Dạ khê nhìn nàng đôi mắt cười khẽ, nói ngươi thiện đi, ngươi đảo không ở ta địa phương làm sàng làm bậy. Nói ngươi không tốt đi, ngươi đảo cũng có thể không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Dung một cái ngươi nhưng thật ra không khó, chỉ là, ngươi là tưởng hồi ngươi cố hương đi. Hách Linh khẩn trương đến tay chân cứng đờ, khô cằn mở miệng, đúng vậy, ta phải về ta cố hương. Dạ khê gật gật đầu, cho nên, ta đưa ngươi trở về. Hách Linh kinh ngạc phi thường, bất giác hỏi ra tiếng lòng, vì cái gì? Dạ khê cười cười, bởi vì ngươi chó ngáp phải rồi, làm chúng ta trước tiên đã biết chút sự, giải quyết ta bằng hữu một cái phiền thoái nhỏ. Hách Linh lập tức nghĩ đến cái kia siềng xích quấn thân thần bí nữ tử. Dạ khê cho khẳng định, cho nên, ta bằng hữu tặng ngươi tạo hóa một hồi làm ngươi tiến tiên giới làm một hồi vu nữ. Theo lý, chúng ta nơi này quản lý nghiêm khắc, người từ ngoài đến không tư cách tiến vào cùng tu chân có quan hệ thế giới. Tu chân giới ngươi đều tiến không, càng miễn bản tiên giới. Dạ Khê giơ tay cách không điểm điểm nàng đầu, ngươi nơi đó tổn một giọt vu thân huyết, kia lấy máu, nhưng bảo đảm ngươi không bị vũ trụ loạn lưu xé nát hộ ngươi bình an trở lại cố hương. Hay linh! cảm ơn ngài. Nàng trong lòng vừa động, có nghi vấn dục xuất khẩu. Dạ Khê đã trả lời không có khả năng nếu tưởng thiết lập quan hệ ngoại giao trừ phi các ngươi đạt tới cùng chúng ta đồng dạng độ cao bằng không ngươi nên có thể nghĩ đến ở vào hoàn cảnh xấu các ngươi sẽ có cái gì kết quả Hanh linh trong lòng mặt nói thuộc địa thiên ma văn minh cũng sẽ vô tiết chế đòi lấy sao dạ khê nhún vai ai biết được dù sao ngươi tưởng mình đẳng là hy vọng xa vời không bằng thành thành thật thật đổ phát triển lại nói liên trúc tử kia liều tính chính mình dám cùng khác vũ trụ thiết lập quan hệ ngoại giao Hắn nha liền giám sách kiếm qua đi sát cái tinh quang. Tiểu nha đầu nhìn số tuổi không nhỏ ý tưởng vẫn là thiên trần, cái này thực linh sư chức nghiệp có phải hay không không nàng chính mình nhận chi như vậy cường. Dạ khê nhữ nhữ mày, ngươi trong không gian kia hai điều hồn phách cùng nhau mang đi đi, xem như cho ngươi quả quê. Hách linh. Cảm ơn. Hách linh đứng lên, phía sau cao ghế biến mất, tay trái phụ sau, tay phải một thác, hiện ra một tôn đỉnh. Hách linh nhận thức, đây là tiên nhân dùng đỉnh, xem này tạo hình. Hẳn là lò luyện đan. Nàng cũng từng có quá, bên trong có linh, như thế loại bảo vật nàng từng có được quá rất nhiều, hiện tại, toàn không có. Hào tâm toan. Một cái sen vào thiếu niên cùng thanh niên gian nam tử từ này thượng bay ra, hai tay hợp lại tay háo, vẻ mặt bất mãn, dựa vào cái gì làm ta lại tặng Người phách nhất kiếm không phải được. Dạ khê kiên nhẫn trấn an, nguyên nước nguyên vị. Nước. Vị. Thôn thiên tưởng tượng giờ này khắc này thôn thiên đỉnh lý chính ở nấu đồ vật. Dạ dày một trận không khỏe, thiên trường địa cửu vẫn là thiên hoang mà lão bọn họ có tài đức gì thế nào cũng phải tao này phân tội. Tạc đi, chạy nhanh tạc đi, hắn hảo trở về soát nổi. Dạ khê, lần trước đều cái gì phối phương tới? Người còn nhớ rõ sao? Ta cuối cùng thêm chính là cái gì? Bỏ thêm nhiều ít. Thôn thiên yên lặng phủng ra một hoài thần thảo dự tài. Hách linh tròng mắt hiểm yếu từ hốc mắt rớt ra tới nơi này đầu bất luận cái gì một gốc cây đều là bán toàn bộ bộ tộc đều mua không tới trong truyền thuyết thần thảo lại bị nhân gia đương thảo chơi tạt lò người với người chi gian bẩn phú trên lệch sao liền lớn như vậy dạ khê hỏi nàng chuẩn bị tốt hách linh hít sâu một hơi linh lực vận chuyển kiên định gật đầu dạ khê nhìn về phía thôn thiên thôn thiên nhận mệnh mở ra thôn thiên đỉnh cái nắp đem một hoài dược liệu tắc đi vào khấu khẩn cái nắp dạ khê nắm thôn thiên đỉnh bắt đầu kén vòng hách linh lại khẩn trương lại vô ngữ cho nên Đây là nàng đi vào cái này vũ trụ một khắc tầng nguyên nhân. Vèo. Thôn Thiên đỉnh bay đi ra ngoài. Dạ Khê quay đầu lại đối nàng, "Đi nha." Hách Linh mới muốn xông lên đi, đột nhiên một cổ mạnh mẽ không dung kháng cự đánh vào nàng eo lưng chỗ. Nàng lấy bình sinh chưa bao giờ từng có tốc độ vọt vào phía trước đại nổ mạnh trung. Ầm ầm ầm. Hách Linh rời đi cái này vũ trụ trước cuối cùng một cái ý tưởng, phía sau đã chính mình người là ai. Không cách nào hình dung khí vị tràn ngập, chung quanh ngôi sao tựa hồ ở tranh né. Quang mang tối sầm vài cái độ. Dạ Khê yên lặng lui về phía sau, Thôn Thiên bóp mũi sừng sững phía trước sống không còn gì liên tiếp, hắn muốn đi đem Thôn Thiên đỉnh tìm trở về, còn muốn lấy lại đi soát. Không không cỏ đến Dạ Khê bên người, ta một chân chi lực hộ thống, tuyệt đối làm nàng bình an. Chờ Thôn Thiên nhặt Thôn Thiên đỉnh trở về, xác nhận không chết, đã rời đi. Dạ Khê bàn ngón tay đầu cũng xác nhận dị số rời đi, ai một tiếng, trở về đi. Không không, ngươi rất tiến uối. Còn không phải chúc tử quá khắc nghiệt bất quá một cái vật nhỏ, dưỡng liền dưỡng sao? hai người không ai vì nàng bất bình, mặc kệ quá bao lâu, bọn họ vĩnh viễn không dám phong chúc tử xịu tử, sau lưng chửi bới càng không dám, sẽ bị treo lên đánh. dạ khê hảo không thú vị, đống nhiên hắc hắc cười rộ lên, ta đem nàng ký ức cấp phục khất lại, còn có cái kia hệ thống cũng phục chế, chúng ta tới nghiên cứu chơi một chút. thôn thiên ghé mắt, cái kia hệ thống trì lưu, đích xác coi ý tứ, chúng ta có thể hay không làm một ít cùng loại tới? không không cũng đôi mắt sáng long lanh. Mau cho ta xem, nhàm chán lâu lắm ta đều muốn đi luân hồi. Một hàng ba người kỳ kỷ cha đi xa. Một khắc đầu xuyên qua vũ trụ giới vách tường hách linh hôn mê trung tỉnh lại, ngón tay động động, lòng bàn tay hạ là thổ nhượng xúc cảm, mi mắt mở, lọt vào trong tầm mắt là thanh triệt trời xanh. Thứ lạp thứ lạp điện lưu thanh, linh linh linh kinh ngạc, linh, chúng ta, đã trở lại. Ta kiểm tra đo lường đến quen thuộc tín hiệu, chúng ta thật sự đã trở lại. Hách linh chống đại địa đứng lên. Phát hiện chính mình ở một mảnh nguyên thủy địa mạo trung, trời cao đất rộng, nàng thật sâu hút vào một hơi chậm rãi phun ra, ta, thực linh sư hắc Linh, đã trở lại. Linh Linh Linh, kiểm tra đo lường tình cầu tọa độ cùng tin tức, chú ý, không cần bị đầu nào phát hiện, ta phải biết rằng ta rời đi bao lâu, ta rời đi thời gian liên minh lại đã xảy ra sự tình gì. Không gian trung vệ giặc cùng Diêm A lang khoác thân sắc ra tới, tò mò quan sát tân thế giới. hắc Linh mỉm cười, hoan nên đi vào quê quán của ta. Nơi này có ta canh gác cùng địch nhân, các ngươi nhưng nguyện cùng ta sóng vai đi trước. Vệ giặc Diêm A lang đối nàng lộ ra đồng dạng tươi cười, đương nhiên. Toàn Văn Trung Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org